Nhất là tại đây hồng hoang thế giới, 100 triệu điệu tiên kỳ thực căn bản không đáng chú ý, dù cho 1 tỷ cũng là như vậy, cho dù nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng không nhiều lắm dùng. Dù sao cuối cùng là năm bẻ bảy mảng trừ phi có mạnh mẽ trận pháp tồn tại. Nhưng cường đại, thích hợp trận pháp, lực lượng tầng thứ càng đi lên, càng ít, càng khó thao luyện, đối với đại quân yêu cầu cũng càng cao. Vì lẽ đó trận pháp đối với đại quân, trung quy không phải là chính thống, chỉ là phụ trợ chính thức có thể phát huy đại quân lực lượng hoành hành vô địch, uy chấn thiên hạ, chỉ có tướng lãnh, đại thương 1 triệu điệu tiên đại quân kết thành đại thương trong quân quân trận, khả năng chỉ có mới vào đại la kim tiên thực lực. Nhưng nếu có một vị bọn họ tin tưởng tướng lãnh đến tập kết đại quân lực lượng, nguồn sức mạnh này có thể so với quân trận cường đại mấy lần. Lúc này, nếu như tử văn trọng cả vạt lĩnh cái này 100 triệu đại quân hội tụ đại quân lực lượng, cái kia hắn thực lực tuyệt đối sẽ phát sinh biến hóa to lớn. đương nhiên. Cái này 100 triệu đại quân đến từ các đại tướng lãnh rơi trướng, cũng không thể đối với văn trọng thực sự tin tưởng, tâm cùng. Hắn hội tụ không sở hữu đại quân lực lượng. Hắn chính thức có thể hoàn toàn nắm giữ, có thể hoàn toàn hội tụ hắn lực lượng, chỉ có chính hắn bản bộ binh mã, 30 triệu đại quân. Toàn bộ đại thương, cũng chỉ có hắn một người bản bộ binh mã, đạt đến 30 triệu. Nhất là bởi vì hắn địa vị, hay cũng là bởi vì thực lực của hắn. Hắn là đại thương quân đội không nghi ngờ chút nào đệ nhất nhân. Hắn cũng có thống lĩnh 30 triệu bản bộ đại quân năng lực thực lực. Những người còn lại, Xem Phi Liêm, Lỗ Hùng, Hoàng Cổn chờ có thể xuất lĩnh nhất quân xuất chinh đại thương đỉnh cấp đại tướng. Bản bộ đại quân đều là 2.000 vạn, mà như vậy đỉnh cấp đại tướng, tự nhiên bản thân đều là chuẩn thánh thực lực. Lúc này đại thương triều đỉnh cũng không có mấy vị quân thượng hạ thần lệnh. Văn Trọng ánh mắt nhìn một chút đế tử thụ trầm giọng nói. Tuy nhiên hắn mới là tam quân thông xoáy, nhưng đế tử thụ dù sao cũng là thái tử thay thế biểu đế ất đồng thời lần này điều động mấy vị đỉnh cấp đại tướng cũng là bởi vì hắn vì lẽ đó luôn luôn chính trực lại rất coi trọng lễ pháp văn trọng tự nhiên sẽ không thất lễ thái sư đế tử thụ bình tĩnh nói xuất phát rất nhanh một đạo hùng hậu thanh âm vang vọng thiên địa đại quân động từng vị đại tướng xuất hiện ở từng người bản bộ trước mặt đại quân các loại trong quân thần thông sử dụng mang theo đại quân hướng về phía đông bay đi lấy đại quân phần lớn tướng sĩ địa tiên bản thân tốc độ tiêu tốn mấy năm cũng không nhất định có thể bay đến tiền tuyến chiến trường. Chỉ có như vậy, có thể nhanh chóng chạy tới tiền tuyến. 100 triệu đại quân, mênh mông cuồn cuộn, ở đông đảo đại tướng dẫn dắt đi, uy thế tựa hồ không thể ngăn cản. Đế tử thụ đoàn người thân ở với văn trọng trong quân, bất quá hắn bản thân lại là ngồi một cái hậu thiên linh bảo cấp bậc phi thuyền. Thái tử vệ đội chung 2 triệu, từ ác lai, ấn phá bại chỉ huy, hành quân đang phi thuyền hai bên. Đế tử thụ đang phi thuyền bên trên, bên cạnh là hoàng phi hồ cùng Vũ Văn Thành Đô hai người. Đang tại vì hắn giảng giải trong quân biết rõ tất cả tình huống. Quân thượng xem, đó là lộ tướng quân giới trướng ai tướng, lý dịch, có phần bị tướng sĩ kính yêu. Cái đó là, thân là văn trọng hai vị đệ tử thân truyền, Hoàng Phi Hổ cùng Vũ Văn Thành Đô, rất sớm liền tiến vào trong quân. Bây giờ đều là thiên tiên cảnh giới. Một cái ở tầng thứ 9 lần, một cái ở tầng thứ 8 lần. Bất quá hơn 100 năm, liền có thể đạt đến nước này, cho dù là sau lưng có cường đại, hai người cũng đều là tuyệt đối thiên tiêu. Bây giờ đang ở Văn Trọng dưới trướng, là một viên tiểu tướng. Biết rõ bọn họ cùng đế tử thụ quan hệ tốt, thêm vào một ít yêu chuộng, Văn Trọng liền phái bọn họ đến đây tùy tùng ở đế tử thụ bên người, vì đó cẩn thận giảng giải cái này 100 triệu đại quân. Một quốc gia bên trong, xưa nay liền không có có đơn giản sự tình, húng chi là chiếm cứ trọng yếu địa vị trong quân. Đại thương ở bề ngoài 1 tỷ đại quân, hầu như có 800 triệu đều là phân bố các quan, các thành. Bọn họ chủ tướng đều là Đại La Kim Tiên trấn thủ các nơi, dưới trướng đại quân 1 triệu đến 2 triệu không giống nhau. Còn lại 2 ức thì là hầu như đều ở văn trọng chờ 8 viên đại thương đỉnh cấp đại tướng dưới trướng. 8 viên đại tướng, đây là đại thương trong quân quan trọng nhất lực lượng. Bọn họ cũng không chỉ bản thân cường đại, bản bộ đại quân lợi hại, cái kia còn lại 800 triệu đại quân, bọn họ có thể ảnh hưởng hơn một nửa, môn sinh cố lại trải rộng trong quân. 8 người trong lúc đó tự nhiên cũng không phải cũng hòa hòa khí khí, trong đó quan hệ phức tạp. Không nói còn lại chỉ bằng những đối với văn trọng cái này trong quân đệ nhất nhân, liền không chỉ một người trong bóng tối không phục mà tám người phía dưới, từng người dưới trướng đại tướng lại càng là quan hệ rắc rối phức tạp mặc dù không bằng triều đình nhưng là không kém quá nhiều đế tử thụ tại triều đường bên trên liền đã biết một ít, theo Hoàng Phi Hổ Vũ Văn Thành Đô rằng giải còn có trưởng lão đoàn một ít rằng giải hắn đối với đại thương đại quân càng ngày càng hiểu biết như cũng là các loại lợi ích tập đoàn đối kháng vào lúc này văn trọng Còn không có đạt đến hắn trí nhớ kiếp trước bên trong như vậy chính thức dưới một người. Trong quân hắn là đệ nhất nhân, nhưng cũng không phải người nào chịu phục. Bát đại tướng, hoặc là nói bát đại soái hắn không phải là xuất thân quý tộc, là ngoại lai người. Ở đại thương không có ít nhiều xuất thân căn cơ, có thể coi như là lớn nhất kiên định nhân vương một phái. Những người khác, phi liêm coi như là. Mà còn lại, liền ngay cả lỗ hùng hoàng cổn bực này trung tâm với nhân vương, nhưng cũng không nhất định mọi chuyện cũng nhân vương. Đây là xuất thân nguyên nhân. Bọn họ xuất thân tướng môn thế gia, quý tộc tập đoàn, dù cho trung tâm, thậm chí có thể vì nhân vương, vì là đại thương đi chết, nhưng trong lúc mơ hồ, một ít đồ vật phải không mở dạng. Theo văn trọng, phi liêm kỳ thực cũng là duy trì khoảng cách nhất định. Mặt khác bốn xoái, cũng mỗi người có tâm tư riêng. Không thể nói bọn họ không trung tâm đại thương, chỉ có thể nói, bọn họ xuất thân, trải qua, để bọn hắn ở có một số việc bên trên, lợi ích theo người vương không phải là nhất trí, bọn họ có tự mình nghĩ phương pháp, xem phương pháp. Vì lẽ đó đế ớt từng theo đế tử thụ đã thông báo, trong đại quân, chỉ có văn trọng, phi liêm, là hắn hoàn toàn tin tưởng. Từ hắn làm phương pháp cũng có thể thấy được. Đế tử thụ tùy tùng văn trọng đã học, phi liêm nhi tử ác lai, chính là đế tử thụ người hầu cận đại tướng. Còn lại như lỗ hùng hoàng cổn, đều có giữ lại tín nhiệm. Đế tử thụ đối với mấy cái này, thấy rất rõ ràng. Không cần nói ở hiện tại đại thương, chính là ở đại minh, đại tuy thế giới, dưới trướng hắn thần tử đại bộ phận cũng đều là tình huống như thế. Người người đều có tư tâm hoặc là ràng buộc, lại bình thường bất quá sự tình. Thật có thể bỏ đi sở hữu, một lòng trung thành với đế vương người, cuối cùng là số rất ít. Xuất thân cái này tiên thiên nguyên nhân, liền diệt hơn một nửa. Ít nhất xuất thân phổ thông, không có ít nhiều ràng buộc người, càng dễ dàng trở thành tử trung người. Thời gian vội vã, đại quân lấy không thấp hơn kim tiên tốc độ, hoa thời gian một tháng, rốt cục chạy tới tiền tuyến. xa xa đế tử thụ liền cảm nhận được chỗ xa xa cái kia ngột ngạt cực kỳ thiên địa, phảng phất không khí cũng ngưng động. Một luồng dày đặc mây đen che đậy chu vi mấy triệu dặm, tựa hồ có mặt khắp nơi đại nhật quang mang cũng đâm không ra một điểm. Hai phe trận doanh xa xa đối lập, phảng phất hai con dữ tận cự thú đang tại gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, sau một khắc liền muốn nhào tới trước, làm đại thương đại quân đến đây, hai phe trận doanh rõ ràng đều có biến hóa, một phương càng thêm đề phòng. Một phương thì là rất nhiều người ra nơi đóng quân, đi vào ngay tiếp. Đại quân dừng lại, đế tử thụ, văn trọng loại người đứng ở trên phi thuyền, liền gặp được hơn 300 người hướng về bọn họ bay tới. Người cầm đầu, là hành động tiên phong phi liêm, còn có đế tử thụ nhạc phụ, đông bá hậu khương hàng sở. Những người khác, chính là đông phương 200 chư hầu bên trong một ít, cùng dưới quyền bọn họ đại tướng. Không có một vị là đại la kim tiên bên dưới. Tham kiến quân thượng, ngoài trăm trượng, hơn 300 người dừng lại. Cùng nhau hướng về đế tử thụ hành lễ nói. Mặc kệ trong lòng là làm gì muốn phương pháp, đế tử thụ là quân, bọn họ đều là thần, nhất định phải hành lễ, bao quát khương hàng sở. Chư vị không cần đa lễ. Đế tử thụ giơ tay bình tĩnh nói. Tạ quân thượng, mọi người ngồi dậy, lại dự biết trọng loại người chào Không lâu lắm, 100 triệu đại quân tiến vào nơi đóng quân, đế tử thụ chờ cao tầng, ở trung ương đại trướng thương nghị quân tỉnh. Từ khương hàng sở tự mình hướng về đế tử thụ, văn trọng loại người báo cáo Quân thượng, Thái Sư, Đông Di lần này điều động ngũ vương, vẫn là theo gửi, đồng ý, ngưng, đeo, vải ngũ hầu lãnh địa tấn công tới, vận dụng binh lực vượt qua một tỷ. Mục đích chiếu đến đây xem, hay là lấy cướp bóc làm chủ. Bây giờ ngũ vương cùng với hắn chủ lực đang cùng chúng ta đối lập, những người còn lại ở hướng về những nơi khác tiến công cướp bóc. Chúng ta đã đem gần một nửa binh lực sai phái ra đi, phối hợp ngũ hầu, còn có còn lại hầu ra chống đối đối phương cướp bóc. Khương Hằng Sở từ từ nói. sau đó. Mấy người bắt đầu đứng ra bổ sung. đệ tử thụ trong lòng không có chút rung động nào, lảng lặng nghe. Kỳ thực cũng là lời lẽ tầm thường, đông di tiến công mục đích hầu như chưa bao giờ hội biến. Cước bóc tư nguyên, tiêu hao chính mình tăng trưởng quá nhanh số lượng, cùng với hy vọng có thể mở rộng một ít lãnh địa. Dù sao bọn họ sinh hoạt địa phương, đem so sánh với đại thương cùng đại thương chư hầu, thật sự là lại nhỏ, lại cắn cối. Nhưng bọn họ thân là tạp huyết trùng tộc, sinh sôi năng lực nhưng rất mạnh. Kỳ thực dựa theo đông phương 200 chư hầu thực lực, phải không kém đông di. Nhưng đoàn kết tính, lại là kém quá nhiều. Hầu như người người đều có tư tâm, nếu không là đại thương triều đình, nếu không phải là người tộc tổ đình, Cái này 200 đường chư hầu, e sợ hơn một nửa cũng căn bản sẽ không ra binh, đi chợ giúp biên cảnh chư hầu chống lại đông di. Dù sao một ít chư hầu lãnh địa, rời cái này biên cảnh nơi rất xa. Mà đông di căn bản không thể đánh tới chỗ kia đi, trừ phi bọn họ thật muốn cả tộc diệt sạch. Đây là quy củ. Tứ nhân tộc Tổ Đình cùng trong thiên địa mạnh mẽ nhất mấy cái phe thế lực, cộng đồng định ra quy củ. Tất cả mọi người, sở hữu thế lực, bao quát đại thương, đều là quy củ bên trong một thành viên. Chương 1. Chương 158, Văn Trọng Mạnh. Đại thương, Đông Di, còn lại tam phương dị tộc, cùng với chư hầu, đều ở đây quy củ bên trong tranh đấu. Cho nên nói trắng, Đông Di không thể công kích được đại thương lãnh địa, ở tình huống bình thường, bọn họ cũng không thể thực lực đó. Đại thương cũng không thể chính thức diệt Đông Di. Đây là đi qua Đại thương trước hơn 70, 80 vạn năm tình huống. Nhưng những ngày năm, tình huống lại là dần dần trở nên không giống. Ai cũng cảm giác được Đại thương bất ổn, cỗ này càng ngày càng dâng trào mạch nước ẩm, tựa hồ đang tại giao động cựu châu. Vì lẽ đó bao quát Đông Di ở bên trong tứ phương dị tộc, đều tại dục giả dục dịch, động tác càng lúc càng lớn. Đều muốn thu được càng tốt đẹp nơi. Bang không đế tử thủ cũng sẽ không cùng đông bá hầu quan hệ thông gia. Đông Di cũng sẽ không ở song phương quan hệ thông gia lúc, ra tay tập kích hắn. Ánh mắt không chút biến sắc đảo qua nơi này sở hữu đông phương chư hầu, bao quát khương hàng sở, tổng cộng 153 vị. Phái đi ra 47 vị, đông phương 200 chư hầu ngược lại là toàn bộ đến. Nhưng bọn họ mang đến thực lực, lại có chính thức mấy phần 10. Đại thương uy hiếp vẫn còn, thêm vào lại cùng đông phương chư hầu đứng đầu khương hàng sở quan hệ thông gia, vì lẽ đó hiện tại cũng vẫn tính thành thật. Có thể tưởng tượng để bọn hắn đem hết toàn lực. Căn bản không thể. Hơn 80 và 5, thời gian quá lâu, rất nhiều người nhân tâm cũng biến, húng chi là nắm quyền lớn, tiêu giao nhất phương trừ hầu. E sợ rất nhiều người đều tại nhìn phía tây vị kia, chờ tin tức. Chờ có thể làm cho mình thoát khỏi đại thương ràng buộc, tiến thêm một bước thời cơ. Lần này đại thương triều đình phái tới như vậy đội hình, trừ hắn đến đây, tương tự cũng có uy hiếp trừ hầu dụng ý. Đương nhiên, trên thực tế đại thương càng không thể xuất toàn lực, thăng bằng mới là quốc gia quan trọng nhất. Đông di thế nhưng là một cái rất tốt đao. Nói trắng ra, ai cũng không sai, cuối cùng xem, hay là từng người thủ đoạn. Đế tử thụ trong lòng lặng lặng nghĩ, tâm tình là từng cơn sóng lớn không sợ hãi, đại thương cái vấn đề nghiêm trọng, hắn đã sớm trong lòng hiểu rõ. Cái này còn không đáng đến làm cho hắn tâm tình chậm trờn. Thu hồi tâm tư, liền nghe văn trọng bắt đầu cùng mọi người thương thảo đối địch kế sách. Sau đó từ đầu tới cuối, trừ phi mọi người bày ra, bằng không không mở miệng phát một lời. Trận đại chiến này ai cũng biết rõ, từ vừa mới bắt đầu cũng đã nhất định kết quả. Đông Di thối lui, Chỉ nhìn trong quá trình này, song Vương hội tổn thất ít nhiều. Hắn đến đây, chỉ là tiếp xúc quen thuộc đại quân, chỉ huy cái gì, căn bản không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng không có ý định đi nhúng tay. Cùng lúc đó, mấy trăm ngàn dặm ở ngoài Đông Di trong doanh địa, Đông Di thập đại tuyệt thế yêu vương bên trong năm vị, cũng ở thương nghị cái gì. Thương quốc vị kia thái tử tới một đạo huyết sắc trung niên thân ảnh thanh âm có chút âm trầm, xem ra chúng ta nhi là nguồn chết không ít. một đạo khác cả người bóng người màu đen nói, ngữ khí lạnh lùng, ngay cả mình dưới trướng nhân sinh mệnh cũng không lưu ý. mấy vị khác thần sắc bình tĩnh, hiển nhiên cũng không thèm để ý. nhắc lên đại chiến, vốn là có tiêu hao tăng trưởng quá nhanh nhân khẩu dụ ý. hơn nữa, bọn họ từ nhỏ không lâu liền biết một cái đạo lý, mạng bọn họ tiện. không sai, chính là như vậy. từng cái từng cái tập trung, chẳng phải là mệnh tiện sao? Liên bọn họ, đều là từ các loại trào phúng, xem thường trong ánh mắt, từng bước một chém giết đến bây giờ. Những cái rơi trướng như lang lại có cái gì tốt oán giận. Chết, cũng chỉ có thể trách chính bọn hắn số mệnh không tốt, chỉ có trưởng thành, mới có tư cách để bọn hắn coi trọng. Nghe nói, vị này thái tử cực được đế ớt coi trọng, truyền thừa cũng đã hoàn thành, xem ra là biết rõ trận chiến đó không lâu, phải nhanh nhanh chuẩn bị hậu sự. Một vị trên người mặc trắng như tuyết ăn mặc, mang theo một luồng yêu nhiều khí tức cô gái nói. Phía tây vị kia đã đang tăng nhanh chuẩn bị, hiện nhiên sắp công thành xuất quan, hắn có thể không tăng nhanh chuẩn bị sao. Một vị thân ảnh khá là hí ngược nói. Nhân tộc thật đúng là thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, phía tây vị kia, sẽ không trực tiếp thành đế chứ. Một bóng người hơi thở dài, thanh âm tựa hồ có hơi lo lắng. Thành đế, người quá đẻ cao hắn, nào có dễ dàng như vậy? Một người có chút xem thường nói. Cho dù được không đế, sợ rằng cũng phải đạt đến nhân tộc mấy cái tổ như vậy cảnh giới, đại ca từng nói. Nhân tộc số mệnh đang dần dần dâng lên. Một bóng người nói. Nhất thời, mấy người yên tĩnh. Có thể lấy sức một người để nhân tộc số mệnh dâng lên. Có thể thấy được vị kia chi lợi hại. Làm được như vậy, nhân tộc trong lịch sử cũng không có bao nhiêu. Trừ Tam Hoàng Ngũ Đế, cũng là cái kia tám vị nhân tổ đại hiền Bất kể như thế nào, nên bận tâm, không phải chúng ta. Mấy hơi thở về sau, một thanh âm đánh vỡ bình tĩnh. Bầu không khí thoáng hòa hóa lại, xác thực, bất kể như thế nào cũng không quan bọn họ sự tình nên đau đầu là cái kia bây giờ nhân vương nhiều hơn phòng bị người kia công thành sắp tới đại thương thái tử lại đến có thể hội bắt chúng ta lấy làm uy hiếp lại là một đạo ngưng trọng một chút âm thanh vang lên mấy người còn lại gật đầu đệ tử thụ loại người đến sau ngày thứ ba đại chiến bắt đầu chừng hai mươi vị chuẩn thánh mấy trăm đại la kim tiên giao chiến tình cảnh thế gian tuyệt đại đa số người cũng sẽ không nhìn thấy nhật nguyệt vô quang phảng phất trời long đất lở Sơn Hà sụp đổ, Trấn Thiên tiếng nổ vang dền, sông thẳng tiêu tiêu, toàn bộ hùng hoang đều có một ít đại năng quang tới ánh mắt, thán phục, kiên kỵ, tán thưởng, chào phúng chú út, đủ loại tâm tình đều có. Đế tử thụ ở năm vị trưởng lão bảo vệ cho, đứng ở trong quân doanh nhìn cái kia kinh thiên đại chiến, Đại Thương Phương Diện, văn Trọng, Phi Liêm, Lỗ Hùng, Hoàng cổn bốn vị đại soái đã tập kết bản bộ đại quân lực lượng, thêm vào Đông Bá Hầu, còn có hai vị đồng phương chuẩn thánh chư hầu tập kết đại quân lực lượng chung 7 vị chuẩn thánh, mà đối diện, Đông Di Ngũ Vương, thêm vào 8 vị chuẩn thánh, chung 13 vị. Bất quá tuy nhiên số lượng vượt xa, nhưng chất lượng cũng không như đại thương. Văn Trọng lấy một địch bốn, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí còn chiếm cứ lấy thoáng thượng phong. Đông Bá hầu đối chiến nhất vương, Lỗ Hùng chờ năm người, cũng đều là chiếm cứ lấy thượng phong. Đại La Kim Tiên Phương Diện, đối phương hơn 300 người, đại thương gần như, từng người đánh thành một đoàn, thỉnh thoảng. Liên có không ít người tộc Đại quân, cùng Đông Di đại quân bị trôn miễn cưỡng đánh chết. Song phương đều là tập kết đại quân lực lượng, mỗi lần mỗi lần kia va chạm, rất lớn một phần là bị đại quân chia sẻ. Bất quá tổng tới nói Đông Di một bên chết hơn 10 người, đại thương một phương khả năng mới chết một người. Xem một hồi, đệ tử thụ ánh mắt hơi nết, đạm mạc nói, thái sư dùng mấy phần mười lực. Phía sau hắn, hai vị thương vương thất trưởng lao xương sở, hơi có kinh ngạc, bất quá lập tức liền thoải mái. Tử thụ thực lực còn không được Nhưng tâm trí nhưng quá mức bình thường, bực này cục diện, nhất định có thể đoán được văn trọng hội lưu thủ. Một vị trưởng lão châm trước hạ đạo, khả năng dùng sáu thành, nhưng cụ thể làm sao, chúng ta cũng nhìn không ra tới. Đế tử thụ ở bề ngoài không thể phản ứng gì, nhưng trong lòng thì minh bạch. Tuyệt không có sáu thành. Đơn thuần luận đến cá nhân thực lực, văn trọng là đại thương cường giả số 1. Đây là trước khi đi, đế ất chính mồm nói cho hắn biết. Hắn lại tập kết đại quân lực lượng làm sao có khả năng không bắt được Đông Di tứ vương? Đông Di thập vương, trừ số ít hai, ba cái, dư đều là theo thương lượng thất trưởng lão đoàn phần lớn người thực lực kém không nhiều. So với Khương hàng sở, bị kiệt loại người kém một cấp độ. Nói cách khác, hiện tại cái này kinh thiên động địa ở đại chiến là giả, song vương đều không có thật sử dụng toàn lực. Vậy cũng là thời gian dài tới nay hiểu ngầm, song vương đều là mỗi người có kiên kỵ. Đông Di phải không? Không thể thực lực đó đi liều. Đại thương là không cần phải hắn lại không thể diệt Đông Di cùng với các ba mặt dị tộc hà tất lãng phí lực lượng cùng đối phương liều mạng nếu không thì qua nhiều năm như vậy đại chiến Đông Di thập vương còn có còn lại tam phương dị tộc cao tầng làm sao có khả năng rất ít tử vong đương nhiên cao tầng không có liều chết từ đại la kim tiên trở xuống lại là thật xét ở chết song vương cũng không có nương tay trong đụng chạm kim tiên thiên tiên Điệu tiên muôi thời muôi khác liền có đếm không hết số lượng chết đi thậm chí thỉnh thoảng Còn sẽ có đại la kim tiên chết đi. Luyện binh. Đây là trận đại chiến này quan trọng nhất mục đích bên trong. Đối với đông di tới nói, có thể sống sót, mới là tinh anh. Đối với đại thương tới nói, có thể tiêu hao chư hầu một ít lực lượng, là tốt, mình cũng có thể biểu hiện đi thế, thuận tiện luyện binh. Mà đối với chư hầu, bọn họ đại bộ phận đều không có lựa chọn. Chỉ cần vẫn còn ở bọn họ trong phạm vi chịu đựng, là có thể yên lặng phối hợp với. Đại chiến kéo dài một ngày, tạm thời đình chiến. Cho tới cố này như có như không mùi máu tanh, càng ngày càng đậm. Sau đó nửa tháng, song phương chủ lực lại phát sinh mấy lần đại chiến, dư tiểu chiến trận lại càng là đại chiến không ngừng lại quá. Đại thương Đại La Kim Tiên chết hơn 30 vị, trừ 3 vị là đại thương triệu đình, dư đều là chư hầu một phương. Đông di chết lại càng là có trừng gấp đôi. Mà Đại La Kim Tiên phía dưới, thương vong, chấp mắt, lại là hơn một tháng thời gian trôi qua. Ngày đó, song phương chủ lực tiếp tục đại chiến. Mấy canh giờ về sau, đột nhiên, phi liêm, lỗ hùng, hoàng cổn tam xuất khí thế đại tăng, trong nháy mắt, không chỉ có cường thế đả thương đối thủ mình, còn từng người ngăn cản nhất vương. Để văn trọng một mình đối mặt nhất vương. Nhất thời, đông di một phương kinh hãi đến biến sắc. Giống. Lập tức, mấy cái vương đại giống, như là đang triệu hoàn cái gì. Đảo mắt, chỗ xa xa đông Vương, một đạo mạnh mẽ thú hống vang lên, lộ ra một luồng nộ khí cùng cảnh cáo, mấy đạo khí tức cực tốc mà tới. Nhưng một, Lần thứ nhất, đệ tử thụ thấy được văn trọng chính thức một mặt. Mạnh kinh người. Lôi đỉnh nổ vang, che khuất bầu trời. Một mình đối mặt hắn cái kia nhất vương, vừa bắt đầu liền vẻ mặt sợ hãi muốn chạy trốn, căn bản không có muốn giao thủ dục vọng. Có thể, hắn ngay cả chạy trốn thời cơ đều không có. Lôi hải hiện hiện, sức mạnh kinh khủng bạo phát, văn trọng trên trán con mắt thứ ba mở, một luồng khôn kể bí nghiêm bay lên. Chỉ là không tới 10 cái hô hấp, cái kia đông di thập vương bên trong cứ như vậy chết. Mấy vạn trượng thân thể mạnh mẽ đập xuống đất. Đông Di những người còn lại hoảng hốt, bất quá văn trọng nhưng không xuất thủ tiếp ý tứ, nhìn Đông Vương, lại là mấy hơi thở, bốn bóng người tới. Bốn cố mạnh mẽ khí tức, lạnh lùng nhìn Văn Trọng. Đối với cái này, Văn Trọng nhìn về phía dẫn đầu một đạo nhìn qua khá là dũng cảm đại khí, nhưng lúc này cũng là cả người băng lãnh thân ảnh, uy nghiêm nói, lập tức mang theo bọn Hàn Cút. Văn Trọng. Thân ảnh kia một tiếng quát chói tai, nồng đậm chiến ý bay lên. Một luồng nóng rực hỏa diễm ở trên người hắn thiêu đốt, phảng phất đại nhật. Trưng 159, Đại Tần Nhất thời, trên trời huy hoàng đại nhật đột nhiên dường như sáng ngời một phần. Một tiếng như có như không chim hót từ cái kia trong ngọn lửa truyền ra. Người giết huynh đệ ta, đã nghĩ như vậy a? Xen lẫn nộ khí tiếng hét lớn trời rung đất chuyển, mãnh liệt khí thế càng ngày càng cao ngang. Văn trọng chân mày cau lại, cái kia đường đường chính chính, tràn ngập chính khí uy nghiêm lại nồng nặc mấy phần, không đi. Vậy các ngươi liền cũng ở lại chỗ này đi. Được, hôm nay bản vương, thân ảnh kia hừ lạnh, hùng vũ trên thân thể trước một bước, trên thân hỏa diễm càng ngày càng mãnh liệt, thật giống liền muốn ra tay, bất quá hắn lời còn chưa nói hết, đã bị một người đánh gãy. Đại ca, cái kia đồng dạng là vừa tới bốn bóng người bên trong, cao mày nói, mối thù hôm nay tương lai lại báo không muộn. Lập tức, không ít người ánh mắt nhìn tới, đông di một phương không ít người cao mày, rõ ràng không thích, nhưng không dám nói thêm cái gì. Mà đại thương cùng với không ít quan tâm người ở đây, thì lại như có như không có chút trào phúng ý vị. Dẫn đầu đại ca kia người do dự một chút, lập tức, dư mấy cái vương cũng mở miệng. Hôm nay ta lâm cửu nhật nhớ kỹ, lùi. Đại ca kia song quyền nắm chặt, có chút không cam lòng, lạnh lùng trừng mắt văn trọng quát. Văn trọng không thể có phản ứng gì, chỉ là tự mang uy nghiêm nhìn. Đào mắt, đông di đại quân ở mấy cái vương dẫn dắt đi, như thủy chiều hướng về phía đông tối lui, rất nhanh sẽ không thấy tâm hơi. Văn trọng ánh mắt truyền qua, Phảng Phất rất có dụng ý liếc mắt nhìn nam, bắc, tây, ba phương hướng, hạ lệnh thu binh. Sa sôi bắc phương. Một đạo như có như không khẽ lẩm bẩm vang lên, uy hiếp chúng ta sao? Nam phương. Một đạo hư lệnh nhẹ nhàng ở trên bầu trời nổ vang. Đại thương cảnh nội, cùng với Hồng Hoang không ít địa phương, từng kia ánh mắt thu hồi đi, hầu như đều mang một chút ý tứ sâu xa, mắt nhìn Cửu Châu tây điện. Chỗ xa xa hư không. Không nghĩ tới đi ra một chuyến còn có thể nhìn thấy tốt như vậy hí, cái này văn trọng cũng quả thực lợi hại, chính là cái kia lâm cửu nhật thật sự là vô vị, để ta liền trực tiếp ra tay. một vị trên người mặc phấn sắc quần áo, khuôn mặt tuyệt thế bên trong lại mang theo vài phần linh động nữ tử cảm thấy hứng thú nói, hưng, cái kia văn trọng e sợ không thể so đại ca kém. một bên khác, một thân mặc bích di y phục màu xanh lục tuyệt mỹ nữ tử nhẹ chút vầng chán, tiên tính nói, ha ha, tại đây đại thương cảnh nội, ta cũng không phải là đối thủ của hắn hai nữ trung gian, một thân mặc áo bào trắng trung niên nam tử hạ hạ nở nụ cười, khá là hào sảng nói. nói đến hắn vẫn tình chúng ta sư liệt đây, lại đều vượt qua ta cùng nhị tỷ. áo hồng nữ tử nhăn nhăn mũi ngọc tinh xảo, hiển nhiên hơi có chút không cam lòng. văn thần tướng tướng chi đạo cùng bọn ta con đường không giống, mau mau rất bình thường. hơn nữa hắn sắc thực thiên tư năng dọc, đạt đến một bước này cũng không lạ kỳ. trung niên bạch bào nam tử lắc đầu một cái khuyên nói, đại ca nói không tệ. Hắn lại nào có chúng ta tiêu giao." Bích Di liễu nữ tử khẽ cười nói. Áo hồng nữ tử vén lên dưới phấn môi, không nói gì thêm nữa. Tiên tính bất quá lượng tức, linh động hai con mắt liền nhìn về phương Tây nói, "Nghe sư tôn nói, nhân tộc thứ chín hiền lập tức liền sẽ xuất thế, thậm chí còn có thể thành đế, xem ra cái này đại thương muốn nổi sóng." "Ừm." Trung niên nam tử ánh mắt cũng nhìn về phương Tây, ngưng trọng một chút, mang theo một vẻ nóng trong nói, "Nếu là hắn có thể leo lên nhân vương vị trí, cái kia thật nhất định có thể thành đế đại thương nhiều năm như vậy tích lũy cũng không dễ như vậy văn trọng chém giết cái kia đông di nhất vương hẳn phải là muốn uy hiếp tứ phương tốt chuyên tâm đối phó vị kia bích di di hệ nữ tử ngọc dung yên tĩnh nói khẽ hừm không sai trung niên nam tử gật đầu Này nhân tộc thật đúng là cường giả xuất hiện lớp lớp ta thiệt giáo còn không có có một vị đệ tử có thể đạt đến cái cảnh giới kia đây áo hồng nữ tử lại mân mê miệng hơi có chút không cam lòng nói ha ha nếu không thì tại sao nhiều cường giả như vậy muốn nhập thế đây? ở ẩn thanh tu cuối cùng là không bằng khoái lên phong vân. trung niên nam tử rộng rãi cười nói, đón đến lại nói, bất quá đại sư huynh cùng đại muội nên cũng không nhiều xa. hai vị nữ tử đều là vẻ mặt vui vẻ, áo hồng nữ tử hoan hô nói, thật. trung niên nam tử nhún nhún vai, tùy ý nói, ta làm sao biết? đoán thôi. lần này liên bích nhi nghe mệnh lệnh nữ tử cũng không nhịn được hơi giận một chút nam tử. Trở về Trung Thổ Thiên Châu cùng Đông Thắng Thần Châu giao giới địa lộ bên trên. Đông Di còn lại mấy cái vương mỗi người sắc mặt tâm trầm. Đại ca, chư vị huynh đệ cũng không nên tức giận, xem cái kia văn trọng có thể cản rỡ đến khi nào. Một lát, một bóng người bình tĩnh nói, chính là vừa nãy ở bề ngoài cái thứ nhất khuyên bảo người. Đúng vậy, phía tây vị kia sắp công thành, cùng đại thương chắc chắn nhất chiến, văn trọng đứng mũi chịu sào nói không chắc sẽ thân tử đạo tiêu. Hừng, đến lúc đó chính là chúng ta thời cơ đến lúc đó nhất định đem cái này Đông Phương chư hầu mạnh mẽ cướp bóc một phen dư mấy cái vương lập tức rồn dập mở miệng phụ hoạn Đông Di thập vương đứng đầu chín ngày vương nhất thân thể trường bào màu và nóng một luồng hào khí hiển lộ hết chậm rãi giơ tay lên mấy cái vương lập khắc yên tĩnh lại bất kể như thế nào minh báo huynh đệ thủ cuối cùng sẽ có một ngày nhất định phải báo kiên định em thanh vang lên để Đông Di mấy cái vương thần sắc hơi ấm rồn dập gật đầu Đông Di có thể đại thể đoàn kết đến đến đồng thời Tự nhiên là thiếu không một cái người cầm đầu. Lâm Cự Nhật, chín ngày vương, chính là vị này người cầm đầu. Gần nhất chúng ta trước tiên yên tĩnh lại, đại thương cùng cái kia cơ xương đại chiến sắp tới, ai dám ra mặt, chắc chắn bị đến nghiêm khắc đả kích. Lâm Cự Nhật tiếp tục trầm giọng nói. Vâng. Dư mấy cái vương gật đầu đáp lại. Đại thương trong quân doanh, đông vương 200 chư hầu cũng càng cung kính một ít, bao quát khương hàng sở ở bên trong, thậm chí không người dám đảm đi nhìn thẳng văn trọng ánh mắt. Sau đó chính là thương nghị chuyện khắc phục hậu quả. Đế tử thụ vẫn là hầu như không nói một lời, chỉ là trong lòng cố này ngưng trọng càng ngày càng nồng nặc. Văn trọng bất chợt tới hạ sát thủ, kỳ thực cũng ra ngoài hắn dự liệu, uy hiếp chư hầu cùng với tứ phương, hắn biết rõ. Nhưng trực tiếp giết Đông Di thập vương bên trong, liền không chỉ là đơn giản uy hiếp, đây là sáng tỏ nói cho tất cả mọi người thành thật một chút, bằng không giết có loại liều mạng tư thái, mà làm cho đại thương làm như vậy, chỉ có một lý do. Tây bá hầu cơ sương, gần thành công. Trong lòng không khỏi xuất hiện một luồng mánh liệt cảm giác gấp gáp, cùng một vệ không cam lòng. Không ai nói cho hắn biết, hiển nhiên, vẫn là hắn thực lực không đủ. Thực lực. Tất cả căn cơ, đúng là vẫn còn thực lực. Mấy ngày sau, Đông Phương chúng chư hầu từng người rời đi, đại thương triều đình đại quân cũng hướng về triều ca trở về. Trên phi thuyền, Văn Trọng đang cùng đế tử thụ trò chuyện Đông Phương chư hầu, cùng với đông di việc. Đại bộ phận đều là Văn Trọng nói, đế tử thụ nghe. Đầy đủ 3 ngày, văn trọng vừa mới dừng lại. Lại là vài câu, hắn đứng dậy muốn cáo từ, đế tử thụ nhìn hắn, bình tĩnh nói, hỏi thái sư, hắn công thành còn có mấy ngày. Văn trọng xứng người lại, trong lòng tự nhiên minh, thậm chí có chút kinh dị đế tử thụ có thể chịu đến lúc này mới hỏi. Lại như mày, trầm giọng nói, theo vương thượng nói, nhiều nhất bất quá 300 năm. Đế tử thụ gật đầu, cái gì đều không lại nói, văn trọng cũng không nói thêm cái gì, cáo tử rời đi. Đế tử thụ hai tay lặng yên nắm lên tới. Nhiều nhất bất quá 300 năm. Nói cách khác, bất cứ lúc nào có thể công thành. Hắn không biết kết quả sẽ như thế nào, không biết nội tình thâm hậu đại thương, có thể hay không thắng lợi. Nhưng hắn chỉ nhớ kiếp trước nói cho hắn biết, đế ất tại thế lúc, cơ xương còn rất tốt tồn tại. Chỉ bằng những điểm này, liền để hắn không thể không ngưng trọng. Mà đại thương một khi cùng cơ xương khai chiến, tứ phương dị tộc, cùng với đông đảo trư hầu hội phản ứng ra sao. Các loại tâm tư không ngừng chập trùng Một tháng sau, đại quân trở lại triều ca, tiệc ăn mừng chờ chút cũng rất là náo nhiệt. Đế tử thụ cũng đơn độc hướng về đế ớt bẩm báo lần này đại chiến trải qua kết quả. Đông Di tổn thất nhất vương, hơn 60 vị đại la Kim Tiên, phàm Cảnh, Địa Tiên, Thiên Tiên, Kim Tiên gần như 500 triệu. Đông Phương 200 chư hầu tổn thất đại la Kim Tiên gần 40 vị, Địa Tiên cùng với trở lên cường giả, hơn 50 triệu. Đại thương triều đình tổn thất nhỏ nhất, đại la Kim Tiên 5 vị, Địa Tiên cùng với trở lên cường giả, hơn 3 triệu. Đế ất lại dò hỏi một phen liên quan với trong quân việc, liền để đế tử thụ lui ra. Sau đó trong thời gian, trung thổ thiên châu càng ngày càng bình tĩnh. Tứ phương dị tộc đàng hoàng, 800 chư hầu lại càng là thành thật, tiến cống phẩm không chút nào ít, càng không có một chút nào chỉ hoãn. Nhưng một luồng trầm trọng bầu không khí, càng thêm nồng nặng. Liên hồng hoang những nơi khác cũng cảm nhận được, rất rất nhiều ánh mắt mang theo các loại ý vị nhìn tới. Chớp mắt, lại là mấy chục năm qua, khoảng cách lần trước đi vào tiểu thế giới đi qua chỉnh một chút hai trăm năm. Ngày hôm đó, đệ tử thụ đi tới trong mật thất, bình thường tu luyện. Thần Châu Mênh Ngông. Từ chú có tiếng mà không có miếng, Thần Châu Chư hầu dồn dập thừa dịp loạn mà lên. Vô số quốc gia lẫn nhau tranh chấp. Người Sương Vương về sau, hắn Sương Vương. Mấy trăm quốc gia Chư hầu, vô số bóng ánh nhân kiệt lóng lánh, hỗn loạn sau mười mấy vạn năm, rốt cục, mảnh này Mênh Ngông Thần Châu chỉ còn giữ lại lấy bảy cái đại quốc làm chủ, số ít tiểu quốc cùng tồn tại cảnh tượng. Tần Sở, Cùng, Triệu, Ngụy, Tiến, Hàn Bảy cái đại quốc ràng co với nhau, cộng đồng tranh phong Vô số nhân kiệt phảng phất từng viên một tinh thần Lấy thần châu làm bản cờ, các quốc gia làm quân cờ Tiếp tục diễn lại từng hình ảnh đặc sắc tuyệt luân truyền kỳ Tần Chi Thương Hưởng, Trương Nghi, Phạm Sư, Lữ Bất Vi Tứ đại danh tướng đem đại tần chế tạo thành thất quốc đứng đầu Sở Chi Ngô Khởi, Khuất Nguyên, Hoàng Hiết Thề Chi quản Trọng, Tôn Tẫn, Điền Kỵ Triệu chi Lý Mũ. Điêm Pha, Lận Tương Như, Ngụy Chi Bàn Quyền, Nhạc Dương, Công Tôn Diễn, Lý Khôi. Yến Chi nhạc nghị: "Thần khai, Tô Tẩn. Hàn Chi thân bất hại, Trừng khai địa, Phùng đỉnh." Chờ chút nghiên kiến, tại mọi thời khắc đều tại nhìn xuống thiên hạ. Mà lúc này, bọn họ ánh mắt cũng nhìn phía Thất Quốc đứng đầu. Tần. Ngắn ngắn thời gian mấy năm, Tần Quốc hai vị quân vương liên tiếp băng hà, cục diện chính trị cho dù có tứ đại danh tướng, rất nhiều tướng quân nỗ lực, cũng có chút bất ổn lên. Đời tiếp theo quân vương do ai đảm nhiệm, là lớn nhất vấn đề trọng yếu. Trong lúc nhất thời, gây nên thần châu vô số ánh mắt. Một phen trong bóng tối trào lưu phun trào về sau, tần trang vương con trai, 13 tuổi doanh chính kế vị. Tứ đại thừa tướng cộng đồng phụ chính, lục quốc bên trong, các loại muốn phương pháp cũng bắt đầu. Thiếu chủ đăng vị, trong nước có thể vĩnh viễn là không bình tĩnh. Lần này là tần, trịnh trọng nói một câu, thời gian tuyến đều là loạn, rất nhiều chiến quốc danh nhân cùng tồn tại, không muốn nói không hợp lý Đây là loạn mười mấy vạn năm chiến quốc, mười mấy vạn năm. Một ít lịch sử cũng không cần nói, đại gia có hướng vào danh nhân cũng có thể nói đến bình luận sách bên trong đi. Trước tiên định vị mục tiêu nhỏ, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm chú. Trước 160, Vương Quyền Cùng Tướng Quyền Mâu Thuẫn. Hàm Dương Thành, Thần Vương Cung. Từ tần Vương Thất Tông lão chủ trì, bách quan chứng kiến, Thần Vương đăng cơ nghi thức, kéo dài một ngày thời gian. Làm màn đêm buông xuống, mới có 13 tuổi tần Vương doanh chính một mình nằm ở tần vương điện. Đế tử thụ chậm rãi mở hai mắt ra, cỗ này vô thượng uy nghiêm, thời gian qua đi gần 200 năm, lần thứ hai không kiêng dè chút nào xuất hiện ở trong đó. Đại tần, doanh chính. Lúc này, hắn chính là cái này thân phận. Khi hắn ý thức từ trong hoàng hốt tỉnh lại, chính là ba ngày trước. Cũng không có làm gì, hôm nay, hắn đã trở thành cái này đại tần chi chủ. Mà ba ngày qua này, hắn vẫn luôn đang suy tư phía thế giới này các loại. Phía thế giới này so với lúc này đại thương thế giới, cường đại nhiều vô cùng. Thương ứng, chương nghi loại người, hai ngày này hắn đều từng thấy, dĩ nhiên đạt đến kim tiên cảnh giới. Hơn nữa, là kim tiên cựu tầng, sau ba cái tầng thứ. Có chút khó tin, nhưng hắn có thể cảm giác được không có sai. Bọn họ đều cơ hồ đã tìm được chính mình đạo, chính ở từng bước một tiến về phía trước đi đến. Bọn họ thiên tư, bóng ánh, liền hắn đều cảm thấy một vệ kinh diễm. Nhưng tương tự, thế giới có hạn. Mạnh mẽ đến đâu người, thọ mệnh cũng là có hạn. Kim tiên cường giả, nhiều nhất thọ bất quá 2.000 năm. Cũng dẫn đến, tu hành dị thường nhanh chóng. Tiên thân bất quá 13 tuổi, đại thương khí vận ra thân, đã đạt đến điệu tiên cấp độ thứ 6. Đương nhiên, khí vận gánh nặng đồng dạng cường đại, bảy cái đại quốc, quân vương thọ mệnh chưa từng vượt qua 500. Tiếp tục từ từ suy tư hôm nay lúc lên ngôi, chiếm được các loại tin tức, một vệnh cười nhạt ý hiện lên lại biến mất. Thế giới này, rất tốt. Nhắm hai mắt lại Cảm thụ được thần quốc cái kia bảng đại khí vận lực lượng, bắt đầu tu luyện. Trong cơ thể bốn đầu dài đến hơn 390 trượng thần long hoan hô, điên cuồng hấp thu cái kia như hải dương giống như số mệnh chi lực, tứ long chân khí ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng cường. Loại này lâu không gặp nhanh chóng tăng cường, liền hắn bây giờ tính cách, đều có một kia mê muội trong đó kích động. Một đêm thời gian trôi qua, tứ long chân khí đã đạt đến 399 trượng, chỉ kém cuối cùng một ít, là có thể hoàn thành một lần nhỏ thuê biến. Đại nhật vừa bay lên hạp nhất, ngoài điện vang lên hành lễ âm thanh, khởi bẩm vương thượng, vào chiều đã đến giờ. Thanh âm cung kính vang lên, đi vào. Đế tử thụ mở hai mắt ra, tứ long chân khí tiếp tục tự động chậm rãi hấp thu số mệnh chi lực tăng cường, lãnh đạm hai chữ từ trong miệng thoát ra. Ừ. Theo tiếng về sau, một nhóm thái giám cung nữ ở một vị lao thái giám dẫn dắt đi đi tới. Sau đó chính là một phen thu thập, lao thái giám mang theo đế tử thụ hướng về phía trước tần vương cung chủ điện, hàm dương điện mà đi lúc này, tòa này ở đế tử thụ trí nhớ kiếp trước bên trong tiếng tăm lừng lẫy cung điện, còn không có có kia phách khí mười phần tên tứ hải quy nhất điện, nhưng khí thế đồng dạng uy nghiêm, cẩn trọng, tung hành mấy trăm trượng, đông đảo trận pháp gia trì, cùng với đông đảo văn võ bá quan, đem nơi này chế tạo thành thần quốc, thậm chí là thần châu an toàn nhất địa phương. lam đế tử thụ đến, ngồi ở đó trên vương vị, bách quan hành lễ tiếng vang khắp cả cái này cả tòa đại điện, để cô này uy nghiêm, cẩn trọng khí tức càng thêm nồng nặc. Tham kiến đại vương. Miễn lễ. Đế tử thụ một thân góc viền mang theo ám kim vẻ hắc sắc vương bảo, vươn tay phải ra, lãnh đạm trong thanh âm mang theo để bách quan cảm thấy cực kỳ kinh dị uy nghiêm, bá đạo. Coi như là đứng ở phía trước, danh mãn thiên hạ bốn vị thừa tướng. Cho dù hôm qua đã gặp một lần, cũng không nhịn được gâm thầm hoảng sợ. tại đại vương. Bách quan ngồi dậy, từng kia ánh mắt nhìn về phía phía trên bóng người kia, mặc dù bất quá mới 13 tuổi, nhưng vóc người, tướng mạo dĩ nhiên thành thủ. Cố này nồng nặc uy nghiêm khí thế, để toàn Triều Văn Võ nghĩ đến mấy năm trước, thiên hạ đệ nhất vương Tần Triều vương doanh tác. Một luồng cảm giác đột ngột, cho dù là tứ đại thừa tướng, rất nhiều đại tướng đều không có thể lơ đi. Trong lòng coi trọng cảm giác, cực tốc sâu sát thêm. Khởi bẩm đại vương, chư quốc sứ thần đã tới, muốn gặp mặt đại vương. Sắc mặt nhìn qua khá là hùng hậu, chỉ có một đôi mắt sáng vô cùng trương nghi trước tiên đứng ra, hơi thi lên nói. Chuẩn. Bình thiên quan dưới, đệ tử thụ đôi môi khẽ mở. Không lâu lắm, lục quốc sứ thần, còn có 10 cái tiểu quốc sứ thần cũng đi tới đại điện, đưa lên các quốc gia lễ vật, cùng chúc mừng. Sau đó, sứ thần lui ra, các đại thần bắt đầu thương nghị chính sự, chính là những này qua tới nay tích lũy xuống sự tình. Bao quát tần trang vương nhập táng vân vân. Đế tử thụ ngồi ở trên cùng, cách trước mặt không xa thiên trì, lãnh đạm nhìn phía dưới, thỉnh thoảng, trong miệng phun ra một cái chuẩn chữ. Dần dần, một ít đại thần bắt đầu nói ra sự tình đến, cũng dò hỏi đế tử thụ ý kiến. Lâm Đại thần nói ra giải quyết làm phương pháp lúc, đệ tử thụ liền xem vài lần tứ đại thừa tướng, thấy bọn họ không có phản đối về sau, liền chính là một cái chuẩn chữ. Chưa có nói ra giải quyết làm phương pháp lúc, hắn trực tiếp hỏi bốn vị thừa tướng. Dần dần, trên triều đình rõ ràng, hầu như Sở Hữu Đại thần cũng cảm thấy một chút ung dung. Đường triều tan họp đi, tứ đại thừa tướng hai mắt nơi sâu xa, cũng đều xuất hiện một vẻ ung dung tâm ý. Con tốt, đại vương tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng là khá là hiểu lý lẽ chưa từng lùng tung can thiệp triều chính, vương quyền cùng tướng quyền vĩnh viễn là mâu thuẫn tồn tại. Cho dù ở phía thế giới này bên trong cũng không ngoại lệ, nhất là làm quân vương tuổi nhỏ lúc, thừa tướng đại thần lại càng là không thể không cẩn thận cẩn thận. Dù sao đối phương sẽ không xử lý chính vụ, kiến thức hữu hạn, kinh nghiệm không đủ, nhưng lại rất có thể tùy hứng lên tiếng. Cái kia thừa tướng đại thần nên làm gì? Hầu như có chút đảm đương thừa tướng đại thần sẽ dựa theo tự mình nghĩ phương pháp làm, dù sao đây là vì quốc gia tốt. Nhưng như vậy, lại không thể nghi ngờ hội đắc tội tuổi nhỏ quân vương, biến thành trong mắt hắn ước hiếp. Vì lẽ đó hầu như toàn sự ấu chủ đại thần, không có mấy cái có thể chết tử tế. Mà lúc này bọn họ tình huống không thể nghi ngờ cũng là phức tạp hơn, tứ đại thừa tướng mỗi người có chủ kiến, lẫn nhau quán thúc, đại vương tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng cũng là đại vương. chí cao vô thượng đại vương, vạn nhất nghiêm trọng thiên hướng một người, hoặc là nói làm chút vô căn cứ sự tình, không phải là một lòng bọn họ có thể làm sao làm. Bốn người bọn họ tuy nhiên không nhiều tín nhiệm đối phương, vạn nhất đối phương tùy ý đại vương làm bựa, lấy được tín nhiệm đây. Trong triều đình đủ loại sự tình đều có khả năng phát sinh. Nhất là hôm qua đang vị thời gian, đế tử thụ bày ra cỗ này huy nghi, khi thế, để bọn hắn rất là kinh dị, kinh hỉ, nhưng trong đó lại có lo lắng. Đại vương bất phàm như thế, là tốt sự tình. Nhưng này sao tuổi nhỏ phía dưới, vạn nhất quá có chủ kiến, nhưng là không đều là chuyện tốt. Tuy hứng. Kinh nghiệm không đủ phía dưới, khả năng sẽ đối với triều chính sản sinh đại ảnh hưởng. Vì lẽ đó hôm nay trên triều hội, bốn người đều tại không hẹn mà cùng thử thăm dò. Kết quả bọn hắn rất hài lòng, đại vương mặc dù tuổi nhỏ, nhưng cũng không có nhúng tay triều chính ý tứ, như vậy cũng tiết kiệm bọn họ ở đại vương tâm lý lưu lại không tốt ấn tượng. Mà những đại thần khác nhóm, cũng đều cảm thấy một chút ung dung. Bao quát võ tướng cũng là như thế. Dù sao một khi tranh chấp, liền thật không được, vương thượng còn quá tuổi nhỏ tổn hại ích lợi quốc gia là ai cũng không muốn sự tình Triều hội tàn đi đệ tử thụ liền hướng mình tẩm cung mà đi các đại thần tâm tư hắn làm sao không biết rõ lúc này hắn cũng căn bản không có đoạt quyền tâm tư dù cho chính hắn các phương diện cũng đã đầy đủ có thể ở trong mắt tất cả mọi người cũng không phải như vậy lấy ở độ tuổi này mạnh mẽ đoạt quyền sẽ không có vẻ thật thông minh mà là ngu xuẩn bởi vì như vậy tổn hại sẽ chỉ là đại tần lợi ích sẽ làm triều đình dung chuyển Bất cứ chuyện gì, đều cần một chút đến, quyền lực cũng càng cần một chút đi nắm giữ. Trên triều đình vương quyền, hắn không nội vã, số tuổi là hắn hiện tại to lớn nhất ngành thương. Ở trong mắt hắn, hiện tại chính thức muốn nắm giữ, chỉ có một dạng quyền lực. Còn có một chương, hai chương này số lượng từ cũng tương đối ít, hết cách rồi. Ngày hôm nay tra quá nhiều tư liệu, thời gian eo hẹp, hơn nữa sắc thực dường như khó viết. Doanh chính tình huống lại là không giống với phía trước mấy cái, cần từ từ đi. Chương 161 Hác băng thai, triệu cơ. Đại tần vương thượng, một mình trong bóng tối nắm giữ nhất quyền lực. Bởi vì tần trang vương lúc còn sống nhi tử cũng còn tiểu vì lẽ đó cũng không có lập xuống thái tử. Hắn chết cũng coi chút nhanh, điều này cũng dẫn đến, tiền thân doanh chính không có tiếp thu hoàn chỉnh truyền thừa. Xem đế tử thụ ở hồng hoang đại thương tiếp thu truyền thừa mới là đầy đủ nhất, có thể để hắn ở mỗi cái phương diện cũng đặt xuống căn cơ, sau đó nhanh chóng nắm giữ đại thương các phương diện quyền lực. Mà đại tần tự nhiên cũng có hoàn chỉnh truyền thừa. Bất quá doanh chính không có tiếp thụ qua, liền trực tiếp trở thành đại tần đại vương. Rất nhiều phương diện, hắn đều không rõ ràng, đế tử thụ tự nhiên cũng không rõ ràng. Bất quá tần trang vương trước khi chết, cũng đem một ít tin tức, cùng hai người lưu cho hắn. Một người chính là bên cạnh hắn vị này lao thái giám, trưởng quản lý tần vương cung nội vụ. Hắn tồn tại, mới có thể làm cho đế tử thụ nắm giữ cái này tần vương hậu cung. Tên còn lại, đi vào chính mình cung điện, vẫy lui tất cả mọi người, nhàn nhạt tâm thanh vang lên. Đi ra, tham kiến vương thượng, một đạo cả người kiện hàng ở bó sát người hắc bảo bên trong người xuất hiện, trực tiếp quỳ gối đế tử thụ trước mặt, ngựa khí cung kính lại bình tĩnh, phảng phất không có tâm tình chập trần lãnh huyết người. Hắc băng thai, đại tần trong bóng tối lãnh huyết cơ cấu, cùng đại minh thế giới trong tay hắn hắn vệ đại tùy thế giới hoàng thành ti tính chất một dạng, thậm chí càng thêm lãnh huyết, là đại tần trong tay một thanh lãnh huyết lợi nhận, cũng là đế tử thụ lúc này chính thức muốn nắm giữ lực lượng người này trước mặt chính là Hắc Băng Thai người phụ trách bên trong. Hắc Băng Thai thân là đại tần đối ngoại, đối nội cơ cấu cũng không phải toàn bộ nắm giữ ở tần vương trong tay. Ta đại thể chia làm hai cái bộ phận. Một là điệp giả hệ thống, hai là tử sĩ, sát thủ. Điệp giả hệ thống cũng chia làm hai bộ phận, một là đối với lục quốc cùng đại tần cảnh nội, từ tần vương nắm giữ. Một bộ phận khác, chính là giám sát bộ phận, giám sát đối với sở hữu Hắc Băng Thai bên trong người tiến hành giám sát, từ tần vương tôn thất nắm giữ. Tử sĩ cùng sát thủ tương tự chia làm hai bộ phận. Một phần là từ Tần Vương nắm giữ, phụ trách ám sát loại hình. Một bộ phận khác thì là huấn luyện tử sĩ, sát thủ, điệp giả, từ Tôn Thất nắm giữ. Nói trắng ra, Hắc Băng Thai từ Tần Vương cùng Tôn Thất cộng đồng nắm giữ. Tần Vương nắm giữ Hắc Băng Thai đối ngoại điệp giả tổ chức, ám sát tổ chức. Tôn Thất nắm giữ đối Hắc Băng Thai tổ giám sát diện, cùng với tổ huấn luyện diện. Từ Tôn Thất đến quản thúc Hắc Băng Thai, để tránh khỏi chơi này lợi khí thương chính mình. Người này trước mặt, chính là Tần Vương trong tay Hắc băng Thai người phụ trách. Tần Vương tử trung, chỉ trung với Tần Vương. Nói cách khác, ai là Tần Vương, hắn trung với người nào. Đối với bây giờ đế tử thụ, cũng chỉ có nắm giữ Hắc băng Thai, có thể hiểu biết khắp nơi các mặt tin tức, do đó chính thức bắt đầu nắm giữ quốc gia này. Hắc băng Thai, chính là hắn hiện tại muốn nhất, nhất định phải nắm quyền lực. Đương nhiên, Hắc băng Thai là trung thành với hắn, nhưng muốn hiểu biết ta, chính thức nắm giữ ta, sử dụng nó, nhưng cần thời gian. Cô muốn hiểu biết Hắc Băng Thai tất cả. Đế tử thụ hai mắt nhàn nhạt nhìn người áo đen. Trong giọng nói đều là không thể nghi ngờ, cả người uy nghiêm, bá đạo khí tức, không chút nào thu lại. Không giống với trong triều đình, trên triều đình, hắn ở sở hữu đại thần trong mắt, tuổi quá nhỏ, không có kinh nghiệm, thời gian quá ngắn, cũng không thể chậm rãi đi bày ra tài năng. Vì lẽ đó cũng không yên tâm hắn nắm giữ triều chính, vì là ổn định, đại cục, hắn lúc này cũng sẽ không mạnh mẽ đoạt quyền. Còn đối với Hắc Băng Thai Hắn căn bản không cần kiên kỵ những cái. Tất cả, đều là hắn nói tính toán, nếu như khi hắn nói không tính thời gian, cái kia hắc băng thai cũng không cần phải tồn tại. Ám huyền áp chế lại trong lòng kinh hãi, cơn khí thế này, để hắn phản phất lại trở về mấy năm trước, đối mặt tần triều vương. Không, là so với kia lúc tăng thêm sự kinh khủng. Trời sinh vương giả, trong lòng tâm tư chập trùng, trên mặt nhưng không có một chút biến hóa nào cùng chần trở, ngựa khí như trước cung kính, bắt đầu nói về trong tay hắn hắc băng thai tất cả. Đế tử thụ lặng lặng nghe, hiểu biết hắc băng thai kết cấu, cùng với ở khắp nơi bố trí vân vân. Chờ hắn nghe song đại khái về sau, liền để lui ra, đón lấy hắn cần chính mình đến xem hắc băng thai to lớn tin tức chứa đựng thất. Bất quá đây cũng không phải là một sớm một chiều việc. Vương thượng, Thái Hậu đến. Không lâu lắm, bên ngoài vang lên cái kia lào thái giám, triệu minh thanh âm. Đế tử thụ ánh mắt khẽ nhúc nhích, triệu cơ. Đứng lên, đi ra ngoài, một đạo tuyệt thế khuynh thành thân ảnh đã đi tới. Nhìn qua bất quá trừng 20 tuổi, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều mang một luồng vô biên phong tình. Tuyệt thế vưu vật. Liên đế tử thụ, cũng không phải không thừa nhận, hắn trong nữ nhân, luận đối với nam nhân sức mê hoặc, không thể mấy người có thể cùng trước mặt đạo thân ảnh này so với. Mẫu hậu. Nữ khí vẫn lãnh đạm, đế tử thụ khẽ gật đầu nói. Đối với nữ nhân này, hắn là một luồng hờ hững. Chỉ là thân phận bây giờ, vì lẽ đó có một tiếng này mẫu hậu, Nhưng tâm tình liền không có có, căm ghét cũng không có. Nguyên bản lấy hắn tính tình, đối với hắn chỉ nhớ kiếp trước bên trong vị kia, chắc chắn căm ghét. Hắn chán ghét hay thay đổi nữ nhân. Chỉ bất quá có tiền thân doanh chính ký ức, cùng phía thế giới này tình huống, hắn biết rõ, chuyện này đều là lời nói vô căn cứ. Ít nhất ở đây không có. Tiên thân doanh chính, cũng xác thực thật là đại tần vương thất huyết mạch. Bằng không lại làm sao có khả năng giấu giếm được tần vương thất? Thần trang vương có thể lấy nhất hạt nhân trở thành tần vương. Làm sao có khả năng nhiều ngu ngốc? sẽ đi đón được một cái hay thay đổi nữ nhân. Thậm chí, đế tử thụ từ triệu cơ trên thân, cảm thấy một luồng mạnh mẽ thực lực. Sự thực cũng là như thế, triệu cơ cũng không phải là một cái đơn giản nữ nhân, có thể che chở tiền thân ở nước khác an toàn lớn lên, bảo vệ chính mình mẹ con. Tự nhiên không phải là một cái đồng hồ mặt, nhìn qua như vậy yểu điệu giáng dấp. Hán thực lực, cũng là tiền thân mẹ con tại đây tần vương cung đặt trân trọng yếu một trong những nguyên nhân. Triệu cơ nước long lanh trong đôi mắt hiện lên một vẻ tâm u, rất rõ ràng. Dường như là cố ý biểu hiện ra ngoài. Đế tử thụ chân mày cao lại, con mắt hơi rủ xuống, cho rằng không nhìn thấy. Vị này triệu cơ, cũng không phải là đơn giản, theo khuôn phép cũ người. Thậm chí, chính là một vị yêu. Chính nhi, khó nói làm đại vương, liền cùng, cùng mẫu hậu càng thêm xa lánh sao. Mang theo một luồng ngọt ngào, cùng bi thương tiểu mị âm thanh vang lên, triệu cơ trừng mắt mắt to, nhìn đế tử thụ. Một thân màu trắng cung trang nàng, đem mị hoặc cùng thanh thuần dung hợp làm một Căn bản không giống như là Thái Hậu. Đế tử thụ ánh mắt bất biến, đã từ trước thân thể doanh chính trong ký ức biết rõ hắn, kinh dị quá. nhan nhạt xoay người đi vào trong, mẫu hậu đến đây, có thể có chuyện gì quan trọng. Nhìn đế tử thụ bóng lưng, triệu cơ trong lòng thật nẽ qua một vệt có chút thương cảm thở dài. Chính nhi, thật càng thêm thành thủ. Đây là chuyện tốt, tuy nhiên càng thêm lãnh đạm. Đối với đế tử thụ biểu hiện, nàng cũng không có cảm thấy cái gì kỳ quái. Chính mình đứa con trai kia, hắn quen thuộc nhất Sinh ra được thì có cỗ trời sinh lạnh lùng, lãnh đạm, cùng ai cũng cũng không thân cận. Coi như cùng với nàng vị này sống nương tựa lẫn nhau mẫu thân, cũng là như vậy. Chương 3 Chương 162 Trời sinh vương giả Chương 1 Nàng cũng đều thói quen. Bây giờ nhìn đi tới, chỉ là so trước đó càng lạnh nhạt chút thôi. Mà khi đại vương sao, khẳng định sẽ khác nhau. Thậm chí trong lòng thở dài đồng thời, cũng cảm thấy một vẻ thú vị. Đua cận càng lạnh nhạt như tử, càng thú vị. Khi thấy hắn lánh đạm trên mặt, lộ ra xấu hổ lại không thể làm gì vẻ mặt, quá đáng yêu. Đây là nàng những năm gần đây, cảm thấy thú vị nhất sự tình. Nghĩ, trắng miệng nụ cười trên mặt càng lớn, bước liên tục di chuyển, theo sau có chút ú hoán âm thanh vang lên, khó nói mẫu hậu không có chuyện gì, liền không thể được tới xem một chút chính nhi sao. Mẫu hậu thật đau lòng a, Cái này cũng còn không kết hôn, liền quên mẫu hậu, nếu kết hôn, mẫu hậu ở chính nhi trong lòng còn có địa vị sao? một đường mang theo làn gió thơm, tuy tùng đế tử thụ đi tới đại điện nơi sâu xa, đế tử thụ phối hợp ngồi xuống, dường như không nghe cái kia giữa là ưu hoán, giữa là tiếng làm nung âm, ánh mắt hơi rủ xuống, cái gì cũng không nói, phảng phất cái gì đều không nghe được. triệu cơ ở ngồi xuống một bên, trong miệng vẫn lải nhải, thỉnh thoảng chua mỏ, thở dài, tựa hồ muốn khóc, trong lúc giơ tay nhấc chân, quang mang tứ sạ, kinh người phong thái tuyệt đại phương hoa, hầu như đủ khiến toàn nam nhân thiên hạ làm khuynh đảo có thể nàng đối mặt là cái kia đặc biệt mấy cái ngoại lệ bên trong cái này thật là cái yêu tinh tuyệt thế vưu vật bất quá bất kể là thân phận hay là tình huống bây giờ đế tử thụ cũng không có một chút nào hứng thú thâm tư đã trầm tĩnh với mình cân nhắc bên trong lại là một lát nữa thấy đế tử thụ trước sau không để ý tới mình triệu cơ cũng cảm thấy một vệt ngắn nguội vô vị xem xem miệng chính nhi càng ngày càng thành thục không có trước kia giống như chơi vui hại nàng lãng phí nhiều nước bọt như vậy vẻ mặt đông nhiên trong sáng tĩnh lặng con mắt hơi chuyển động lộ ra một chút nụ cười đắc ý nói chính nhi ngươi cảm thấy triều đình làm sao đế tử thụ vẫn thờ ơ không động lòng triệu cơ phong chán thân thể hơi nghiêng về phía trước thần thần bí bí nói mẫu hậu có thể giúp ngươi nha rốt cục đế tử thụ dương mắt nhìn hướng về nàng trong đôi mắt lãnh đạm áp bách lực mười phần triệu cơ không để bụng ánh mắt kia nhìn thấy chính mình chính nhi có phản ứng càng thêm cảm thấy hứng thú dỗi ra nhất căn thiên thiên ngọc chỉ câu câu kiêu ngạo nói chính nhi ngươi tới van cầu mẫu hậu, mẫu hậu liền giúp ngươi nha. đế tử thụ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tựa hồ không phản đối, trở lại ánh mắt chỉ là trong lòng có một tia quái gì. triệu cơ thấy vậy lại viết lên miệng, vô vị nói chính nhi không có lấy trước như vậy được, mẫu hậu thật đau lòng à. nói xong chính là thở dài thở ngắn, dùng ánh mắt còn lại lén lén đánh giá đế tử thụ phản ứng, thấy vẫn là thờ ơ không động lòng, còn nói vài câu, tựa như vô vị, đứng dậy đi. đế tử thụ mở hai mắt ra một mảnh lãnh đạm đều là ý lệnh cùng một vị tìm tòi nghiên cứu ý vị một lát thả xuống nghi hoặc bắt đầu tu luyện gia đế tử thụ cung điện một thân màu trắng cung trang phong hoa tuyệt đại triệu cơ trên thân đột nhiên có một luồng nguy nghiêm tựa hồ lúc này nàng mới là cái kia cao cao tại thượng thái hậu vừa còn nhõm mẻ ưu ái trên ngọc dung không mang ý cười đều là đoàn trang một đường trở lại chính mình cung điện tựa hồ đang suy nghĩ cái gì chỉ chốc lát nội thị báo lại lữ bất vi lữ tướng cầu kiến Triệu cơ tựa Hồ nhớ tới cái gì, lộ ra một vẻ như có như không ý cười nói. Chỉ chốc lát, xem ra hơn 40 tuổi, khí thế phi phàm, cả người tràn ngập một luồng bàng bạc vô lượng tâm ý Lữ Bất Vi đi vào tòa cung điện này. Cẩn thận tỉ mỉ không lưng hành lễ nói, tham kiến Thái Hậu. Lữ tướng không cần đa lễ. Triệu cơ đưa tay, Loan trăng nói, sau đó vung tay lên, sở hữu nội thị lập tức lui ra. Tạ Thái Hậu, Lữ Bất Vi ngồi dậy, thấy không có người nào. Trên thân một luồng đặc biệt ý cảnh xuất hiện, phản phất đại hải vô lượng giống như khí tức, phong tỏa ngăn cản tòa cung điện này, không có người nào có thể nghe được trong đó thanh âm. Triệu cơ không để bụng, chỉ là rất có hứng thú nhìn Lữ Bất Vi. Thái hậu, thân này đến, là muốn Thái hậu giám quốc. Lữ Bất Vi thẳng thắn nói. Triệu cơ cười cười, vẻ đẹp kinh người. Bất quá lại không có thể ảnh hưởng đến Lữ Bất Vi, hắn chỉ là yên lặng chờ ở nơi đó, có vẻ rất có tự tin. Ngươi nhanh như vậy liền không nhịn được sao? Triệu cơ tùy ý nói, đại vương dù sao tuổi nhỏ, lúc này là thời cơ tốt nhất. Lữ bất vi có ý riêng nói, thở ra. Triệu cơ cười cười, nhìn lữ bất vi có chút đồng tình, coi như như vậy, ngươi lại có thể thế nào? Pháp gia ở đại tần thâm căn cố đế, coi như đại vương tuổi nhỏ, ngươi nghĩ lấy ngươi tạp gia thay thế pháp gia, cũng không khác nào si tâm vọng tưởng thôi. Chỉ cần có thái hậu giúp đỡ, tất có bốn phần mười khả năng. Lữ bất vi vẻ mặt trấn định tự nhiên nói, tạp gia chính là hắn nói nhưng pháp gia ở đại tần mạnh mẽ quá đáng, hắn giao được không. Bây giờ đại vương tuổi nhỏ, chỉ cần có thái hậu giúp đỡ, hắn chắc chắn, kém nhất, cũng có thể khiến tạp ra tình huống so với hiện tại tốt. Mà hắn tự tin, triệu cơ sẽ giúp hắn. Bởi vì cái này hắn đều nhìn không thấu nữ nhân, mục đích đồng dạng sâu. Song phương là minh hiếu. Nhưng triệu cơ nhưng ra ngoài hắn dự liệu, lười biếng lười biếng dối người, mỹ lệ đường con bày ra, không có hứng thú nói, không phải nghĩ nhiều, bản cung là sẽ không giúp ngươi. Lữ bất vi lông mày rốt cục vừa nhíu, không nhìn cái kia cảnh sắc mỹ lệ, nghiêm nghị nói, Thái Hậu đã trợ giúp thần rất nhiều, vì sao lúc này lại dừng lại đây. Ý hắn rất rõ ràng, đại vương tuổi nhỏ, lúc này muốn làm cái gì, là tốt nhất thời điểm. Nhất là thân phận ngươi thích hợp nhất, nhất có ưu thế. Thở ra, bản cung giúp ngươi thành tiểu tạp gia, đó là ngươi có cái này tài năng. Ngươi giúp bản cung leo lên Thái Hậu vị trí, giúp đại vương leo lên vương vị, đã trả nhân tình này, cũng không cần nói cái gì có giúp hay không. Triệu Cơ không thèm để ý cười nói, Lữ Bất Vi nhíu mày càng chặt, Thái hậu chẳng lẽ là tìm tới còn lại Minh Hiếu? Hắn không tin, không tin nữ nhân này mục đích hội đơn giản như vậy, liền vì là làm một cái Thái hậu. Người căn bản cung đường không giống, bản cung không cần đi nắm giữ triều đình. Triệu Cơ bình thản nói, ngay tại Lữ Bất Vi nghi ngờ không thôi lúc, thanh âm kia bên trong nhiều một vị thận trọng tiếp tục vang lên, nhớ lại ngươi và ta đã từng liên thủ hợp tác quá mức, bản cung khuyên ngươi một câu. Lữ Bất Vi mắt sáng lên. Thời thi lễ một cái nói, Thái hậu nói: Đại vương chính là trời sinh vương giả, mặc dù tuổi nhỏ, nhưng từ trước đến giờ rất có chủ kiến, trong mắt cho không được hạt cát. Lữ tướng ngươi hay là tự lo lấy? Triệu Cơ có ý riêng nói, Lữ bất vi trong lòng tâm tình nhanh chóng chập trùng, nghĩ đăng cơ lúc cùng trên triều đỉnh bóng người kia, nghi ngờ không thôi càng sâu. Nữ nhân này lời ấy mục đích ở đâu rồi? Nàng bản thân mục đích lại là cái gì? Nam đó chính mình tìm tới cửa, nhận thức tiên vương, sinh ra đại vương còn có trợ giúp ta sáng lập tạp gia chi đạo. Nàng đến tụt cùng muốn làm cái gì? Trong lòng nghi hoặc, ở bên ngoài lại là khá là bình tĩnh, lại là hơi thi lên nói, đa tạ thái hậu chỉ điểm. Hừ, bản cũng mệt, lữ tướng thôi lui đi. Triệu Cơ vung vung tay. Thần xin cáo lui. Lữ Bất Vi không nói gì thêm nữa, mang theo đầy ngập nghi hoặc, hành lễ xin cáo lui. Triệu Cơ nhìn hắn biến mất bóng lưng, một vẻ thâm ý lén qua. Cái này Lữ Bất Vi chỉ sợ sẽ không cam tâm. Bất quá lại có thể thế nào? Thương ưởng lão nhân kia cường thế, pháp gia thâm căn cố đế, trương nghi, phạm sư cũng sẽ không giúp hắn. Không tự mình ra tay, hắn lại có thể thế nào? Đừng tốn sức thôi. Hơn nữa, chính nhi hắn. Trời sinh vương giả thật cường đại như vậy sao? Chỉ là vừa mới leo lên vương vị, cố này uy nghiêm liền để trong lòng nàng trên thực tế, đều có chút không vững vàng. Chỉ đến như thế xem ra, lựa chọn không sai, chính nhi tuyệt đối là nhất thống thiên hạ người. Trong đôi mắt, Từng đạo tinh mang né qua, chỉ chốc lát, lại có một vệ thở dài, nghĩ cô này lãnh đạo, trong lòng không khỏi có chút mất mát. Dù sao cũng là nàng giáo dưỡng mười mấy năm hài tử. Trước đây còn có thể có chút còn lại tâm tình, đối phương tuy nhiên ẩn tàng, nhưng nàng còn có thể cảm nhận được. Lần này, nàng nhưng không cảm giác được. Cũng không biết là đối phương ẩn tàng năng lực dâng lên, vẫn là thật lòng bên trong lãnh đạo. Không được, còn phải thử nghiệm thêm tốt. Trong lòng suy nghĩ, cái kia linh lung hoàn mỹ trên thân thể mềm mại nhiều một vị khí tức thần bí. Đệ tử thụ tu luyện một hồi, thương ngưỡng tới. Vị này khiến tần quốc cường thịnh lên tứ tướng đứng đầu, râu tóc bạc trắng, nhưng sắc mặt hường hảo, tinh thần rất là dồi dào. Hắn tuy là pháp gia đệ nhất nhân, bất quá nhìn qua nghiêm khắc trên mặt, nhưng lại có một vẻ ôn hòa tâm ý, dường như cũng không phải khó như vậy ở chung. Thần tham kiến đại vương." Thương Vương quy quy củ củ hành lễ nói. "Thương tướng miễn lễ." Đệ tử thụ lạnh nhạt nói. Thương ngưỡng trong lòng không khỏi bay lên một vị than thở cái tuổi này nắm giữ như vậy uy nghi như vậy tính cách quả thật hắn cuộc đời ít thấy rất nhanh thương ngưỡng liền cho đế tử thụ trên xin âm dương tới đây là đế tử thụ bây giờ chuyện chủ yếu Từ tứ đại thừa tướng còn có tôn thất thay phiên cho hắn đi học giảng giải giáo sư khắp nơi các mặt tri thức để hắn đối với trị quốc đối với đại tần khắp nơi các mặt cũng hiểu biết mỗi ngày đi học hai canh giờ mỗi một ngày đổi một người thương ngưỡng truyền thụ cũng không vô vị đế tử thụ lại càng là nghe chăm chú Muốn nắm giữ một cái quốc gia, thật không là dễ dàng như vậy. Coi như là hắn, cũng cần hiểu biết khắp nơi các mặt, mới có thể có nắm chắc đi nắm giữ quốc gia này. Đã đến giờ, thương ưởng tối lui, một lát nữa, Triệu Minh đi tới, phía sau còn theo một cái niên kỷ không lớn Tiểu Thái Giám. Cung cung kính kính sau khi hành lễ, Triệu Minh cung kính nói, Vương Thượng, đây là lão nâu ngàn chọn vạn tuyển ra đến Tiểu Thái Giám, vừa vẫn thích hợp đi theo Vương Thượng bên người. Đế tử thụ ánh mắt nhìn tới, vô tận uy nghiêm, chen ép xuống cái kia tiểu thái giám tuy nhiên rõ ràng có chút sợ sệt nhưng vẫn là chống đỡ. Ừm. nhàn nhạt theo tiếng biểu thị ngầm thừa nhận. triệu minh trong lòng hơi mừng, này cho thấy vương thượng còn là tin mặc hắn. một chút do dự nói, khởi bẩm vương thượng, lão nô còn có một chuyện báo đáp. nói. đế tử thụ ánh mắt nhìn. lữ tướng vừa đi thái hậu nơi đó. triệu minh mở miệng nói. một bên cung kính đứng tiểu thái giám mặt không biến sắc, phảng phất cái gì đều không nghe được. đế tử thụ ánh mắt sâu thẳm. Không lên tiếng, vung tay lên, để cho hai người lùi ra. Lặng lặng suy tư một hồi, đứng dậy, hướng về Tần Vương Cung một chỗ đi đến. Đó là một gian rất là bí ẩn, bị trận pháp, cùng không ít cao thủ bảo hộ cung điện. Bên trong gửi, là đại lượng thư tịch, cùng bí mật. Trong đó hắc băng thai các loại tin tức, cũng đều hội lưu giữ ở đây. Trưng 163, âm dương gia muốn quy phụ, chương 1. Một đường không có gì ngăn trở, đệ tử thụ đi vào thiên hạ này ẩn chứa nhiều nhất địa phương bí mật bên trong. Hai vị lão giả vô thành vô tức xuất hiện, khí tức như cây khô, lạnh lẽo cứng, rắn, bí ẩn. Cho dù là nhìn thấy đế tử thụ, cũng không nói một lời, chỉ là thi lễ một cái. Bình tĩnh âm thanh vang lên, rất nhanh, ngay tại hai vị lão giả dẫn dắt đi, đế tử thụ bắt đầu du lãm lên hắn muốn biết đồ vợ. Sau đó, mỗi ngày hắn đều hội rút ra hai canh giờ, đến đây nơi này du lãm đủ loại tin tức. Một tháng sau, bên cạnh hắn nhiều một vị thư đồng, mông ra mông điểm. Hai tháng sau. Tần Vương thất cùng với triều đình bắt đầu cho hắn tuyển phi. Bao quát các quốc gia, cũng từ từ tham dự trong đó. Đầy đủ sau hơn 5 tháng, rốt cục, đế tử thụ bắt đầu hắn không giống nhau thay đổi. Còn trẻ đang cơ. Muốn cầm lại quyền lực, nói khó khó, nói không khó cũng không khó. Không phải là cái gì muốn bắt về binh quyền cái gì. Quyền sở hữu lực kỳ thực đều để ở đó, làm ấu chủ vẫn cứ còn ở vị trí này trên lúc. Vậy đã nói rõ phần lớn người, liền cũng còn là trung thành với ngươi. Muốn cầm về quyền lực không phải là còn lại, mà là cần uy tín. Càng sát thực nói, chính là để đại thần trong triều tin tưởng ngươi năng lực. Như vậy, mới là ấu chủ chính thức cầm quyền thời điểm. Đây là lớn nhất vững vàng, hai họa ngầm nhỏ nhất, nhất là lấy đại cục làm trọng, làm dễ nhất phương pháp. Cũng là đế tử thụ lúc này làm phương pháp, từ từ bày ra chính mình, bày ra chính mình trí tuệ, bày ra chính mình năng lực, bày ra chính mình thực lực. Mỗi thời mỗi khắc, ở từng cái đại thần trong mắt bày ra, cũng không vội vã. Là một chút bày ra, sẽ không có vẻ như vậy đột nột. Một cách tự nhiên cải biến bên người tất cả mọi người xem phương pháp. Mượn vật ngoài không hề có một tiếng động. Kết hợp các loại tư liệu, tin tức, hắn lựa chọn làm như thế. Bây giờ đại tần tình huống, cũng thích hợp nhất loại này phương pháp. Bên trong có tứ đại thừa tướng lẫn nhau quản thúc, không có chính thức quyền thần. Đông đảo danh tướng cùng tôn thất, cũng đều không có nhất gia độc đại. Hắn chính là sở hữu thăng bằng trên cái điểm kia, có thể để hắn như vậy, không kiêng dè chút nào lớn mạnh Theo hắn hành động, bất quá 3 tháng ngắn ngủi, một phần nhỏ đại thần trong lòng hoan hỉ, đại vương tương lai hẳn là minh quân. Nửa năm sau, đầy triều đều cho rằng đại vương tương lai là minh quân. Một năm sau, đã có một ít đại thần, bắt đầu đem đệ tử thụ xem là chính thức đại vương. Hai năm sau, đệ tử thụ tại triều đường bên trên, phát sinh chính mình thanh âm. Tứ đại thừa tướng còn không có làm sao phản ứng lại, liền bản năng đã thích ứng việc này. Đây cũng là bởi vì bọn họ không phải là độc trưởng đại quyền. Hơn nữa nắm giữ đại quyền thời gian quá ngắn, vì lẽ đó cũng không có ít nhiều không muốn tâm ý. Chính thức để một người độc trưởng đại quyền sau một quãng thời gian, trung tâm cũng rất khả năng biến chất. Quyền lực thứ này, một khi cầm lấy, muốn lại thả xuống liền khó. Làm đế tử thụ ở trong mắt tất cả mọi người 16 tuổi thời gian, trong triều đình, hắn đã có không ít uy tín. Hơn nữa sự tình đều là hắn chính mồm dưới cuối cùng quyết định. Không ít chuyện, cũng là dựa theo ý hắn tới. Lúc này Các quốc gia đối với ấu chủ đăng vị thi hành các loại trong bóng tối mưu đồ cũng hầu như toàn bộ phá toái. Gây xích mích tứ đại thừa tướng cùng đế tử thụ trong lúc đó quan hệ, một chút xíu cũng chưa thành công. Một năm này, trải qua tầng tầng giao chiến, lựa chọn, sở quốc, tề quốc hai vị công chúa tiến vào hắn hậu cung, còn có mấy vị xuất thân lão tần nhân nữ tử, tiến vào trong hậu cung. Tất cả, đều tại đều đâu vào đấy tiến hành. Mà theo đế tử thụ uy tín càng ngày càng cao. Đại thần trong vòng mấy năm liền tăng ba vị đại vương, mà mất đi tiến thủ chi tâm, lại đang một ít đại thần trong lòng phục lên. Thậm chí một ít đại thần đã bắt đầu chuẩn bị. Sẽ chờ đại vương chính thức trưởng thành. Thần vương điện. Đế tử thụ từ trong khi tu luyện dừng lại, cả người huy nghiêm, bá đạo chi khí, so với ba năm trước càng lớn mấy phần. Cảm thụ được trong cơ thể dài đến 700 trượng hơn tứ long chân khí, cũng đã còn thừa không bao lớn tần số mệnh chi lực, trong lòng khá là thỏa mãn. Đây là hắn lần thứ bốn tiến vào bên trong tiểu thế giới, lần này bắt đầu là điều kiện tốt hơn, chỉ đứng sau đại minh thế giới. Đương nhiên, lần này đối mặt khó khăn, cũng là to lớn nhất thôi. Đứng dậy, đi tới cách đó không xa đại điện xử lý chính vụ. Thời gian 3 năm, liền hắn cũng đối đại tần tình huống khá là thỏa mãn, thương ưởng biến pháp đã gần ngàn năm. Đại tần nội bộ khá là ổn định, đối với quốc lực khai phá, vận dụng, có thể nói chúng quốc đệ nhất. Hành chính phương diện, tuy nhiên không có trong lòng hắn hiệu suất cao. Hợp lý hóa. Nhưng cũng là Trung Quốc đứng đầu, kém những cái chỉ là thời đại giới hạn thôi. Theo hắn đối với hắn càng ngày càng hiểu biết, đúng là khá là kinh ngạc phát hiện, hắn cũng chỉ có thể ở bên ngoài bề ngoài, triều đình quan chức khung bên trên, làm một ít thay đổi. Lớn nhất hoạch tâm trung ương tập quyền, quan viên quan lại vấn đề, cũng đã là không bao lớn vấn đề, nhiều lắm thì càng thêm ưu hóa một ít. Đại tần mấy đời quân vương, cùng với đông đảo hiển thần danh tướng, có thể nói đánh tốt đứng hàng Trung Quốc đứng đầu căn cơ. Tựa hồ liền thiếu hắn như thế một cái có thể chỉ huy, chính thức hướng đi đỉnh phong người. Mà lúc này hắn, còn không được. Không phải là hắn chính thức năng lực không được, mà là tại đại thần trong mắt không được, không có chính thức trưởng thành. Cái này gấp không được, hắn cũng không nổi. Đại tần rất tốt, nhưng hắn muốn cho hắn trở nên càng tốt hơn, cũng có thể để hắn trở nên càng tốt hơn. Lại là thời gian 2 năm trôi qua, thần châu đại địa khá là yên tĩnh, tuy nhiên giữa các nước vẫn thỉnh thoảng có chút ma sát nhỏ nhưng bảy cái đại quốc trong lúc đó đều là khá là bình tĩnh, nhiều lắm cũng chính là cùng tiểu quốc trong lúc đó có chút chiến hỏa, hàm dương thần vương cung vắng lặng không đãng đại điện lấy hắc sắc làm chủ sắp điệu tràn ngập cẩn trọng nghiêm nghị, trong đó xen lẫn một ít tám kim vẻ càng lộ vẻ tôn quý thần bí, một luồng vô pháp ngôn ngữ huy nghiêm đầy dây đại điện mỗi một tấc góc để cho đặc biệt sâu thẳm như là một chương mở miệng lớn thâm nguyên có thể thôn phệ tất cả nơi sâu xa nhất phía trên, một đạo trên người mặc hắc sắc viền vàng vương bảo, đầu đội bình thiên quan thân ảnh, chính yên tĩnh xử lý chính vụ. nhưng chỉ là như vậy, đạo thân ảnh này vẫn là phảng phất trong trời đất, chấn áp tất cả. khởi bẩm vương thượng, phạm thừa tướng cầu kiến. không biết qua bao lâu, từ ngoài điện đi vào một vị thân ảnh, thân ảnh ấy mặt trắng không, râu rất trẻ trung, một thân màu đen đỏ nội thị bảo phủ, cả người có loại khí tức âm u, nhất cử nhất động phi thường nhẹ, một mực cung kính. trên Đạo kia phảng phất sơn ngọn núi giống như uy nghiêm cẩn trọng thân ảnh nhàn nhạt, nhạt phun ra một chữ: "A". Nội thị bình tĩnh đáp lại, hướng về ngoài đại điện tối lui. Mười mấy tức về sau, một bóng người đi vào đại điện. Nhìn qua trung niên dáng vẻ, phong thần như ngọc, một thân hắc sắc đại tần quan phục, tự có một luồng uy nghi. "Tham kiến đại vương." Phạm sư cẩn thận hành lễ nói. "Miễn lễ." Đế tử thụ không có thả ra trong tay chi bút, ánh mắt liếc mắt một cái phía dưới. Ánh mắt lẫm đạo, nhưng rất có áp bách lực. Tạ đại vương, phạm sư ngồi dậy, nhìn về phía phía trên bóng người kia, đã có chút quen thuộc phong cách hành sự hắn chủ động có chút vui sướng nói, khởi bẩm đại vương, thần chuyên tới để hướng về ngài báo hỉ. đệ tử thụ ánh mắt lại nhìn đi qua, phạm sư vẻ mặt hơi túc, trịnh trọng nói, âm dương gia nguyện quy phụ đại vương. đệ tử thụ ánh mắt động một phần, bình thiên quan phía dưới cho có chút lúc gần lúc hiện, mỏng manh đôi môi khẽ mở, vì sao? cho dù năm năm qua đã càng ngày càng hiểu biết đại vương, nhưng lúc này. Phạm sư hay là cảm thấy một vị than thở. Cái này Thần Châu đại địa, thất quốc chênh hùng, không thể thiếu chính là Chư Tử Bách gia. Bởi vì phần lớn nhân tài đều là xuất từ Chư Tử Bách gia. Bao quát hắn ở bên trong Đại Tần tứ đại thừa tướng cũng là như thế. Nhưng tưởng tượng hắn lực lượng mạnh mẽ biết bao. Mà Chư Tử Bách gia tự nhiên cũng là có mạnh yếu, Âm Dương gia không thể nghi ngờ đó là thuộc về mạnh cấp bậc kia. Dù cho thanh thế uy danh không bằng pháp, đạo, nho, nông, mặc. Nhưng cho tới nay Hắn thần bí cùng cường đại cũng là công nhận. Âm Dương Gia một khi quy phụ đại thần, ảnh hưởng lực kia đích thị là rất lớn. Năm năm qua đã ngồi vững vàng vương vị đại vương, cũng sẽ bởi vậy uy tín tăng nhiều. Có thể nhưng phi thường bình tĩnh, thật giống một điểm cao hứng đều không. Trong lòng than thở một tiếng, Phạm Sư nghiêm nghị nói: Khởi bẩm đại vương, thần cung Âm Dương Gia thủ lĩnh Đông Hoàng Thái Nhất từ nhỏ có chỗ giao tình, kỳ số ngày trước tìm thần, nói đến gần năm qua thiên hạ đại thế, thần liền nhìn ra hân có lòng quy phụ ta đại thần. Một phen quyên bảo, hắn đồng ý, chỉ là có chút điều kiện cần đại vương chịu hứa. Thanh âm hạ xuống, chống trải đại điện một lần nữa liên tĩnh lại, lượng tức về sau, đế tử thụ vẻ mặt nhìn lên không ra bất kỳ cao hứng tâm ý, phạm thừa tướng có công. Thần không dám kể công, đều là ta đại tần cùng vương thượng ai. Phạm sư trong đôi mắt hiện lên vẻ vui mừng, vội vàng nói, là gì điều kiện? Đế tử thụ tiếp tục nói, có thực lực người, ở nơi đó đều có thể được không giống nhau đãi ngộ, lấy âm dương gia thực lực uy danh. Đối mặt lúc này đại tần cũng đầy đủ có chút không giống. Hắn hy vọng có thể cùng đại vương tự mình gặp mặt nói chuyện phạm sư nghiêm túc nói. Đế tử thụ ánh mắt nhìn thứ nhất mắt, ngược lại là biết rõ tiến thối. Hơi dừng lại nói, hai ngày sau, dẫn hắn thấy cô. Ê! Phạm sư đáp lại. Phạm sư lui ra đại điện, đế tử thụ ánh mắt sâu thẳm âm dương gia Quá mấy hơi thời gian, lãnh đạm âm thanh vang lên, cô vì sao không có được âm dương gia động tĩnh tin tức. ầm Trong ngay mắt. Cả tòa đại điện dường như cũng rung động một phần Ám huyền biết tội Đại điện nơi bóng tối Một vệt bóng đen xuất hiện quỳ xuống nói Đế tử thụ ánh mắt không có nhìn tới Trong miệng phun ra một chữ Chà Ê Lui ra đại điện Chiếm giữ đại tần tứ đại thừa tướng bên trong phạm sư Không khỏi vô ý thức thở một hơi Có chút kinh hãi Lúc này mới 5 năm Đại vương lại đã đến đó loại thâm bất khả chắc mức độ Liên hắn đều cảm thấy một loại áp lực ngắn ngắn thời gian 5 năm A liên để hắn phảng phất trở lại năm đó chiêu vương thời gian, trừ thương hưởng lão nhân kia, e sợ đã không ai có thể áp chế lại đại vương. trong lòng có chút thở dài cùng không khỏi hưng phấn, đại tần lại hưu cơ hội. một lát, đệ xuống trong lòng tâm tình chập chẩn, nghĩ lần này âm dương gia xin bảo, hắn theo đông hoàng thái nhất không phải là nhiều quen, chỉ là thời gian trước gặp qua một lần, một thân cũng là rất thần bí. bất quá bất kể như thế nào, đối với đại tần, đối với đại vương đều là chuyện tốt. Vì lẽ đó hắn trực tiếp từ trong phủ tiến cung, phần này công đầu, hắn nắm. Cho tới đối phương là không phải là lòng mang ý đồ xấu. Hắn không lo lắng, đối phương không đến nỗi năm âm dương ra dành tiếng đùa giỡn. Hơn nữa ở đại tần, một cái âm dương ra, còn lật không sóng. Chương 1, ngày hôm qua thì ta sai, ngày hôm nay tận lực canh tư. Chương 164, dám ở cô trước mặt xương hoàng chính là tội chết, chương 2. Hai. hai ngày sau, Phạm Sư mang theo hai bóng người đi vào tần vương cung hay là cung điện kia, phạm sư trước tiên đi vào, bẩm báo một phen, liền đứng ở một bên, mặc cho vị nhìn qua khí chất có chút âm lãnh nội thị đi ra ngoài triều triệu. Vương thượng có lệnh, Triệu Âm Dương già tiến vào điện. Triệu Cao đi ra đại điện, sắc mặt tái nhợt nhìn qua mặt không hề cảm xúc, nhất cử nhất động đều mang theo một luồng vắng lặng ý vị, thanh âm cũng có được một luồng vắng lặng, thậm chí tĩnh mịch khí tức. Một đôi thoáng nheo cặp mắt lại nhìn ngoài mấy trượng, bị trong bóng tối đông đảo khí tức khóa chặt hai bóng người. Nhất cả người rộng lớn há bảo nhìn qua dị thường thần bí, cái gì cũng nhìn không ra. Một thân tối quần dài màu lam, tóc dài thắt cột, đứng nhất cây châm cài tóc, khát suýt tối bảo thạch màu lam đồ trang sức, cao gầy tinh tế, cực kỳ tươi đẹp vóc người, tinh xảo trắng như tuyết sương quai xanh, thon dài gáy ngọc, tuyệt mỹ không rảnh khuôn mặt. Hán áo trên váy theo kim ô, trông rất sống động, đem tôn lên giường như lửa xanh lam sấm bên trong lánh diễm phi tử. Đây là một vị dung mạo tuyệt thế khuynh thành, thiên hạ tuyệt đỉnh nữ tử. Bất qua ở triệu cao nơi này. Chỉ là liếc nhìn nàng một cái, liền nhìn về phía cái kia cả người hấp bảo, cái gì cũng nhìn không ra thân ảnh. hiển nhiên, hắn, nàng, càng được hắn coi trọng. Phi yên ánh mắt xéo qua hơi có kinh ngạc liếc mắt nhìn triệu cao, thật kỳ quái thái dám, Có thể cho nàng một loại cảm giác nguy hiểm. Cái này đại tần, quả thực ngọa hổ tăng long. Một chút cảm thụ chu vi khóa chặt trên người mình, đủ loại khí thế, trong lòng không khỏi càng thêm ngưng trọng mấy phần. Lập tức, liên thấy cái kia thái giám đã xoay người làm cái tư thế, phía trước dẫn đường. Hai bóng người một trước một sau, hướng về trong đại điện đi đến. Mà theo các nàng mỗi một lần cất bước, khóa chặt tại bọn họ trên thân khí thế, thì càng nhiều, càng cường đại. Cho bọn họ cảm giác cũng càng thêm nột ngạt ngưng trọng, tựa hồ sau một khắc liền muốn đối mặt cuồng phong bạo vũ giống như công kích. Lần thứ nhất tiến vào đại quốc vương cung phi yên minh bạch, tại sao thất quốc mới là thiên hạ chúa tể. Cao thủ, quá nhiều mà coi như nàng chính thức bước vào tòa cung điện kia lúc. ầm, Không hề có một tiếng động nổ vang, thiên địa dường như biến. Nàng hô hấp trầm trọng mấy phần, như là từ một thế giới, đi vào khác một thế giới bên trong. Không còn là cái kia nút trong bóng tối cao thủ mang cho nàng ngột ngạt, mà là một loại bản năng, phảng phất gặp phải chỉ có thể làm cho nàng ngước nhìn tồn tại. Cung điện này mỗi một tia không gian, cũng tràn ngập một loại uy nghiêm, bá đạo khí tức, làm cho nàng có loại không kịp thở khí cảm cảm giác. Đẻ nén trong lòng không bình tĩnh, mang theo vài phần câu thúc, phía bên phải phía trước thân ảnh, đồng thời hướng về đại điện nơi sâu xa đi ra. Ngồi đi một bước, luồng khí tức kia dường như liền nồng nặng một phần. Đột nhiên, dĩ vãng cho là mình trừ phía trước bóng người kia, lại không có gì lo sợ nàng. Một vẻ kính nể tự nhiên mà sinh ra. Đi khoảng chừng hơn 300 bước, rốt cục, một nhóm ba người dừng lại. Âm dương gia đông Hoàng Thái nhất mang theo đông quân gặp qua tần vương. Trống trải, vắng lặng bên trong cung điện. Một đạo rất có từ tính thanh âm từ cái kia dưới hắc bảo vang lên. Phi Liên có chút bị thức tỉnh, hoàng hốt cảm giác đè nồng nặng kia trầm trọng đến trên thân phàm phất ép núi cao vạn trượng khí tức, theo thi lễ một cái. Đồng thời hơi cúi đầu, ánh mắt xéo qua nỗ lực đến xem về phía trước phía trên. Nàng có thể cảm nhận được, cái này sở hữu áp lực cũng đến từ nơi đó. Nhưng góc độ không đúng, lúc gần lúc hiện, ánh mắt xéo qua chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hắc sắc, ám kim sắc, một đạo bất động như núi bông dáng. Phía trước phương, đệ tử thụ nhìn người áo đen kia, một tiêu cực kỳ hiếm thấy nghi ngờ không thôi bay lên. Bình thiên quan che chắn dưới hai mắt cực kỳ sâu thẳm, đúng là không thể để bọn hắn miễn lễ, lãnh đạm trong thanh âm có một vẹn không do ý vị, đông hoàng Phạm sư trong lòng trao mày, không nói gì. Phi yên có chút nghi hoặc, còn có chút không vui. Một cái xưng hô, để tần vương bị chê cười. Người áo đen hai tay vẫn là làm hành lễ tư thế, bình tĩnh giọng nói. Là bị chê cười, vì sao không thay đổi. Đế tử thụ ngữ khí bình tĩnh, nhưng này cô áp bách, không thể nghi ngờ càng ngày càng trầm trọng, Phi yên trong lòng càng thêm không thích đồng thời. Cũng cảm thấy càng tăng áp lực hơn nữa. Phạm sư tâm lý cao mày càng lớn, tuy nhiên hắn cũng không thích đối phương tên, đúng là Sương Hoàng. Nhưng lúc này phát tác. Người áo đen bình tĩnh như trước, dáng người duy trì hành lễ tư thái bất động, nhàn nhạt, nhạt thanh âm nói, đây, cũng không phải là tần vương đái khách chi đạo đi. Trong thiên hạ, không ai có thể tại cô đại tần Sương hoàng. Đế tử thụ mặt mày hơi lệ, tựa như căn bản không thấy hai người vẫn được lễ, trong thanh âm đều là bá đạo cũng không thể nghi ngờ. Theo câu này hạ xuống, trong đại điện, bầu không khí dường như đọc lại. Trong bóng tối rất nhiều cao thủ pháp lực cũng đều đến ra tay biên giới. Xem ra tần vương phải không hoan nên ta âm dương ra. Người áo đen trong thanh âm rốt cục có một vệ ba động, tựa như không cam lòng, cũng phối hợp đứng lên. Phi điên theo thu lễ, ánh mắt nhìn lên trên, rốt cục lần thứ nhất nhìn thấy bóng người kia. Ngồi ngay ngắn ở phía trên vương tọa, hắc sắc cùng ám kim vẽ đan dệt vương bảo, bình thiên quan dưới có chút không thấy rõ khuôn mặt, chỉ là ngồi ở đó, nhưng này thật giống chính là trong thế gian tâm. Tựa hồ trong lúc giơ tay nhấc chân, có thể khiến núi lở đất nước. Đây chính là ta âm dương gia tiêu hao lớn đại giới, suy tính ra đến thống nhất thiên hạ trời sinh vương giả. Đột nhiên, bình thiên quan khẽ nhúc nhích, một đạo sáng chói mắt, sâu thẳm. Người ánh mắt từ đó trông lại. Phi Yên vô ý thức né qua ánh mắt không dám nhìn thẳng. Lập tức, cũng cảm giác ánh mắt kia không ngừng lại quá một hơi thời gian, cũng đã rời. phảng phất ánh mắt nhìn, chỉ là lần nữa không có ý nghĩa đồ vật. Nếu thần vương không hoang nên, ta âm dương già chỉ có thể đi. Người áo đen trầm giọng nói. Nói, bước chân khẽ nhúc nhích, liền muốn rời đi. Mà đang ở hắn mới vừa động thời gian, từng đạo hư ảnh xuất hiện ở cái này bốn phía đại điện, từng đạo sát ý tức chết khóa chặt hai người. Thần vương đây là ý gì? Chính là nghĩ như vậy đối xử quy phụ người sao? Muốn để lục quốc người làm sao xem? Người áo đen không chút nào hoảng, trầm giọng nói. Một mực không lên tiếng phạm sư lông mày đã chói chặt, sự tình hiển nhiên ra ngoài hắn dự liệu. Nhưng ngại cảm, hắn cảm thấy một vệ không đúng, vì lẽ đó vẫn không lên tiếng. Đế tử thụ không để ý chút nào, bình thiên quan dưới hai mắt càng ngày càng sâu thẳm trong miệng lạnh lùng nói, dám ở cô trước mặt sư hoàng, chính là tội chết. Được lắm ba đạo tần vương, tại hạ xem như kiến thức. Người áo đen ngữ khí không vui nói. Khởi bẩm đại vương, thần có một lời. Đồng nhiên, phạm sư rốt cục mở miệng, hướng về đế tử thụ hành lễ nói. Nói. Đế tử thụ từ từ nói. Đại vương, âm dương gia dù sao cũng là muốn nương nhờ vào ta đại tần, phạm húy việc cũng thuộc về vô ý, thần khẩn đại vương khoan dung một lần. Phạm sư lại là làm một lễ thật sâu. Đón đến, tiếp tục nói, hơn nữa đông hoàng hai chữ, cũng chỉ là một cái danh hiệu, tín ngưỡng với thượng cổ thiên thần. Âm dương gia không hẳn không thể đổi. Thanh âm hạ xuống, người áo đen còn không có động tĩnh gì, phi yên đã mặt lộ vẻ tức giận. Số lượng từ hơi ít, bất quá bốn chương nhất định có, không ngủ được cũng có. Chương 165, Đông Hầu Thái Nhất, chương 3. Âm dương gia lịch đại tới nay truyền thống, cao quý nhất thủ lĩnh xương hảo, có thể nào đổi. Đổi, âm dương gia hay là trước kia cái âm dương gia sao? Nhưng tuy nhiên nộ khí dâng lên, nhưng cũng minh bạch nơi này không có nàng nói chuyện phần chỉ có thể nhìn người áo đen. người áo đen không có cái gì động tĩnh, tựa hồ là đang suy tư. đế tử thụ liếc mắt nhìn phạm sư, vừa nhìn về phía người áo đen, tựa hồ cũng là đang suy tư. đại vương, âm dương gia rủ sao xưa nay không nhập triều đường, phạm chút kiêng kỵ là bình thường việc. lần này vừa muốn quy phụ ta đại tần, tất nhiên là chân tâm. phạm sư lại mở miệng nói, khuyên can đế tử thụ đồng thời, cũng là đang khuyên người áo đen. như là đã quyết định vào đại tần, lớn như vậy tần quy cũ. Tự nhiên cần tuân thủ. Người áo đen quay người lại thể hướng về đế tử thụ thi lễ nói là tại hạ ở lâu triều đình ra mạo phạm tần vương, tại hạ nguyện đổi Đông Hoàng hai chữ. Phi yên sắc mặt thay đổi nhưng cũng không dám nói cái gì. Bình thiên quan dưới đế tử thụ hai tròng mắt nhỏ bé không thể nhận ra co rú người lại, đạm mạc nói làm sao đổi? Người áo đen bình tĩnh nói nguyện đại vương ban tên cho. Phạm sư ánh mắt sâu sắc liếc mắt nhìn người áo đen, thật đúng là co được giãn được. Phi Uyên trong lòng có chút thở dài. Mặc dù không muốn, nhưng cũng biết ngăn cản không. Được. Đế tử thụ mở miệng, tay áo lớn vây một cái, từng đạo hư ảnh biến mất, không có chút rung động nào ánh mắt nhìn người áo đen. Bình thản nói, từ giờ trở đi, âm dương gia liền vào cô đại thần, đông hoàng hai chữ đổi thành đông hầu. Thần tại đại vương. Người áo đen trực tiếp thi lễ nói. Phi yên cũng chỉ có thể theo hành lễ. Khởi bẩm đại vương, thần có một chuyện thần cầu. Đông nhiên, người áo đen, hoặc là nói đông hầu thái nhất lại mở miệng nói thần muốn đem âm dương ra tổng bộ dắt đến hàm dương làm tốt đại vương hiệu lực hơn nữa thần cần thời khắc thôi diễn lúc lịch vì lẽ đó sợ không thể trưởng chờ với trong triều nhưng vì yên nàng một thân thôi toán xem bói so với thần chỉ có hơn chứ không kém vì lẽ đó thần cả gan khẩn cho nàng thay thần thời khắc vì là đại vương hiệu lực đông hầu thái nhất mang theo một chút cung kính nói phạm sư tâm lý chân mày cau lại mang theo tìm tòi nghiên cứu nhìn đông hầu thái nhất trầm mặc lượng tức Đế tử thụ vừa mới mở miệng, chuẩn. Thần tại đại vương. Đông hầu thái nhất cùng phi yên cùng nhau khởi hành lễ. Đông hầu lưu lại. Đế tử thụ phất tay một cái. Phạm sư trong lòng hơi động đại vương vẫn luôn là đang hoài nghi thăm dò đông hoàng. Đông hầu thái nhất. Đây là một lần cuối cùng thăm dò. Thi lễ một cái, hắn lùi ra ngoài đi, cũng không lo lắng đế tử thụ an nguy. Đông hầu thái nhất tuy nhiên thực lực dưới cái nhìn của hắn thâm bất khả trắc nhưng ở cái này đại tần nơi trung tâm nhất. Nhất thời bán hội tuyệt đối thương không đế tử thụ. Mà có cái kia một chốc thời gian, đầy đủ tất cả mọi người phản ứng lại. Hắn sẽ ở ngoài đại điện, chờ đợi đông hầu thái nhất đồng thời rời đi. Phi yên, triệu cao đồng dạng đi theo lui ra đại điện. Hai người có chút nghi hoặc, nhất là triệu cao. Làm cho vương thượng tách ra việc khác, có thể đã ít lại càng ít. Trống trải vắng lặng trong đại điện, tựa hồ chỉ còn lại hai người. Đông hầu thái nhất trên thân liền những cái trong bóng tối cao thủ hộ vệ khóa chặt đều không có. Bất quá hắn vẫn đàng hoàng đứng ở đó, bất cứ lúc nào chờ đợi mệnh lệnh ráng vẻ. Đế tử thụ nhìn phía dưới bóng người kia, một tia nhàn nhạt cảm giác quen thuộc, vẫn không có biến mất. Mặc dù chỉ là một tia như có như không cảm giác, nhưng đã đủ khiến hắn đi hoài nghi. Thời ra người mũ áo, không chút khách khí không thể nghi ngờ sáu chữ, không giống như là đối vừa mới quy phụ, có năng lực nhân tài, là một loại bức bách. Ê! Đông hầu thái nhất đàng hoàng đưa tay bắt lại mình trên đầu, cái tia che khuất sở hữu khuôn mặt rộng lớn mũ áo. Lộ ra là một chương xem ra hơn 40 tuổi, tràn ngập bình tĩnh, yên tĩnh, cùng một vệ thế ngoại cao nhân cảm giác. Đế tử thụ lông mày khẽ nhúc nhích, không có dị dạng. Hai mắt tử tử tế tế nhìn, vẫn là không có một chút nào dị dạng. Mấy hơi thở về sau, đế tử thụ thẳng thắn, lãnh đạm thanh nhâm ai cũng có thể nghe ra nghi vấn nói, âm dương gia xưa nay không can dự các quốc gia tranh đấu, ngươi vì sao lựa chọn vào cô đại thần. Hồi bẩm đại vương, là thiên mệnh. Đông Hầu Thái Nhất trong đôi mắt đột nhiên lộ ra một vệ tinh quang. Đó là mang theo tia hứa hưng phấn kích động quan mang. Đế tử thụ không hề bị lay động, chỉ là chăm chú nhìn hắn. 500 năm trước, âm dương Gia trên một đời Đông Hầu Thái Nhất từng yêu thiên chi hạnh, được một tia thiên cơ. Sau đó âm dương Gia phí hết tâm huyết, rốt cục ở 300 năm trước, trở lên một đời Đông Hầu Thái Nhất cùng mấy cái đại trưởng lão được thiên cơ phản vệ thân tử đại giới, biết rõ này thiên cơ ý tứ. Đông Hầu Thái Nhất từ từ nói nhìn đế tử thụ trong mắt quang mang càng ngày càng sáng ngời. 300 năm sau lúc này, đại tần sẽ có một vị trời sinh vương giả, chỉ huy đại tần nhất thống thiên hạ, kết thúc cái này loạn thế phân tranh. Có chút kích động thanh âm tiếp tục vang lên, vì lẽ đó chúng thần đám người liền tới đến Hàng Dương, muốn vì đại tần, vì là đại vương ngài hiệu lực. Đế tử thụ trong đôi mắt vẫn không có chút rung động nào, ánh mắt như một cây đao, đâm về đông hầu thái nhất hai mắt nơi sâu xa. Nhưng nhìn thấy, như cũng là thản nhiên Một vệ ý lệnh ở hai mắt nơi sâu xa nẹ qua, tám phần thật, hai phần giả sao. Vung xuống tay, để cho lui ra. Đông hầu thái nhất rõ ràng có chút kinh ngạc, hành lễ lui ra. Nhắm hai mắt lại, từ từ thể ngộ cái kia một tia như có như không cảm giác quen thuộc. Nhưng vẫn là không có bất kỳ cái gì manh mối. Mấy hơi thở về sau, thả xuống việc này, bất kể như thế nào, âm dương gia vừa vào đại thần, vậy thì trốn không, liền nhìn bọn họ đến tụt cùng mục đích là gì. Liền hiện tại mà nói, Đối với đại tần hữu ích, ngoài điện, bị tầng tầng trận pháp bao phủ đại điện, ngăn cách tất cả thanh âm, phạm sư, phi yên, triệu cao cũng chờ ở bên ngoài. Ba người trong lúc đó tự nhiên không nói gì, trận có thích hợp hay không, lẫn nhau thân phận đồng dạng không thể đánh đồng với nhau, đàm luận không tới đồng thời. Không có chờ bao lâu, đông hầu thái nhất một lần nữa mang tới mũ áo, đi ra đại điện. Phạm sư lập tức khách khí hai câu, liền cùng đông hầu thái nhất, phi yên hai người hướng về ngoài cung đi đến là bởi vì âm dương gia tổng bộ di chuyển nguyên nhân cùng Phạm Sư sau khi tách ra, Phi Yên vẻ mặt liền không nhịn được biến một mảnh tức giận. Đông Hoàng Đại Nhân, doanh chính đây căn bản là ở bắt nạt chúng ta. Hắn không phải là ở bắt nạt, mà là tại tham dò. Đông Hầu Thái nhất giọng nói vô cùng vì là bình tĩnh nói. Tham dò. Phi Yên hơi kinh hãi, lập tức hiểu được, hắn tử vừa mới bắt đầu cũng không tin chúng ta. Nói xong, đông nhiên tỉnh mộ nói, không lạ thôi, chúng ta âm dương gia chủ động nương nhờ vào hắn. Nhưng sẽ bị như vậy đối xử. Nhưng hắn tại sao không tin tưởng chúng ta? Đông Hầu Thái Nhất bình tĩnh như trước nói, không biết. Đón đến, lộ ra một vẻ không rõ ý vị nói, hắn thăm dò ta, ta vốn định nhân cơ hội lưu bước, không có vẻ như vậy lo ngại nương nhờ vào đại thần. Thật không nghĩ đến, hắn thật sự là tốt quả đoán, thật sâu lòng nghi ngờ. Đúng là muốn trực tiếp giết chúng ta. Hắn thật muốn giết chúng ta. Phi yên cả kinh, nàng lúc đó tuy có chút sợ hãi, nhưng sau đó liền cảm thấy được. Doanh chính sẽ không giết bọn họ. Chương 3, chương 4, hai điểm trước chương mới. Chương 166, bốn đại thừa tướng nghị sự, chương 4. Dù sao âm dương gia là chư tử bách gia, dựa trước sức mạnh to lớn. Như vậy đến đây nương nhờ vào đại tần, lại bị giết, cái kia đại tần danh tiếng tuyệt đối sẽ gặp cự đại đả kích. Còn sẽ có ít nhiều nước khác người nương nhờ vào đại tần. Ít nhất cái kia phạm sư liền tuyệt đối sẽ ngăn cản. Thật không nghĩ đến Đông Hoàng Đại Nhân lại nói, cái kia doanh chính thật muốn giết bọn họ. Nàng không có hoài nghi đối phương, hơn nữa suy nghĩ cẩn thận, phạm sư khi đó nói chuyện, có thể chính là đồng dạng nhận ra được, hoặc là nói thời cơ đến, cho hai người dưới bậc thang. Mà Đông Hoàng Đại Nhân cũng là lập tức theo dưới bậc thang. Người này tính cách kiên định, quả đoán, không phải là người bây giờ có thể tưởng tượng, sau đó ngươi nên cẩn thận chút, tận tâm tận lực làm việc. Đông Hầu Thái nhất thanh âm trầm trọng một chút. Vâng. Phi Yên đáp lại, đón đến câu mày nói, Đại Nhân ý tứ là hắn còn đang hoài nghi chúng ta. Xem hắn loại nhân vật đó, vốn là sẽ không dễ dàng tin tưởng chúng ta mới nương nhờ vào người, huống chi còn có lòng nghi ngờ. Lòng nghi ngờ đồng thời, lại nghĩ tiêu trừ liền khó. Cho dù ta lại cúi đầu, hắn cũng sẽ không giảm thiểu lòng nghi ngờ. huống chi ta còn biểu dương thường thường không xuất hiện tại triều đường bên trên. Đông hầu thái nhất nói khẽ. Không biết hắn đến tột cùng ở hoài nghi gì. Phi yên tinh xảo lông mày khóa lên. Cũng không cần lo lắng quá mức, chúng ta là thật tâm nương nhờ vào cùng hắn, không cần nghĩ nhiều như thế. Đông hầu thái nhất thanh âm ung dung mấy phần. Ngưng lại, tiếp tục nói, đông hoàng hai chữ từ đây hủy bỏ, không lại dùng. Phi yên hô hấp một trận, nàng vốn cũng là trầm ổn lạnh lùng người. Nhưng hôm nay các loại, lại là làm cho nàng căn bản bình tĩnh không được. Đại nhân, chuyện này. Nàng đều có thể nghĩ đến, ngày sau hội có bao nhiêu người chế nhạo âm dương gia. Sương hào trung quy chỉ là sương hào. Đông hầu thái nhất ngữ khí có chút rộng rãi, ta âm dương gia dị vãng rời xa triều đình nhìn như tiêu diêu tự tại nhưng chúng quy không lộ ra lần này là chúng ta thời cơ Đông Hoàng hai chữ tại chiều đường bên trên tuyệt đối không thể lại xuất hiện lần này cũng là ta bất cẩn bản ý tiến tối một hai làm cho doanh chính càng coi trọng chúng ta sau đó lại ngoại trừ Đông Hoàng hai chữ lại bị hắn không khỏi hoài nghi dùng cái này hai chữ làm cớ bất quá điều này cũng không hẳn không phải là chuyện tốt chúng ta tuy bị hắn hoài nghi thái độ lại càng là không chút khách khí nhưng không khách khí cũng là một loại thân cận làm hoài nghi hủy bỏ, chính là ta âm dương ra nhanh chân phát triển thời gian. Nghe đông hầu thái nhất, phi yên trong lòng không khỏi có chút không thoải mái. Lúc này, nàng, cũng không nhiều muốn tham gia trong triều đình Hơn nữa, nàng có loại cảm giác, đông hoàng như người lớn tử đối với đại tần, đối với doanh chính, đều có chút quá mức nhân nhượng Như di vãng, đông hoàng đại nhân đối với người nào như vậy ăn nói khép nép quá. Coi như là nhất định nhất thống thiên hạ trời sinh vương giả, cũng không phải vừa bắt đầu liền như vậy có chút lạnh lùng vẻ mặt dưới trong nội tâm nghĩ chợt lóe lên liền đè xuống âm dương gia ba trăm năm lưu đồ không phải là nàng có thể quyết định hoặc ngăn cản ngươi tự cẩn thận một ít ta đi trước một lát nữa lại dặn vài câu đông hầu thái nhất thân ảnh lóe lên biến mất không còn tâm tích phi yên dừng lại một hồi cả người lạnh lùng tâm ý dần dần dày cũng biến mất không còn tâm tích hàm dương thành bất quá thời gian nửa ngày âm dương gia đã hoàn toàn nương nhờ vào đại tần tin tức liền truyền khắp to lớn hàm dương thành cũng như cuồng phong giống như vậy, hướng về thiên hạ các quốc gia bao phủ mà đi. Hàm Dương Thành, phần lớn người đều là hoan hỉ, cũng minh bạch khái niệm này nghĩa là gì. Trương nghi bên trong tòa phủ đệ, khuôn mặt trung hậu, chỉ có một đôi mắt sáng vô cùng Trương nghi, nghe được tin tức về sau, nghiêm nghị muốn một hồi, liền yên tâm. Âm Dương gia vào tận, đối với hắn tung hoành ra tới nói, ảnh hưởng không lớn. Lữ Bất Vi phủ đệ, nghe được tin tức, Lữ Bất Vi sắc mặt ngưng trọng một chút, tứ đại thừa tướng, hắn nhất là yếu thế muốn tự nhiên cũng càng nhiều. Thương vương phủ đệ, một vẹt nhẹ nhàng vui sướng, chính là thương ngưỡng phản ứng. Âm dương gia vào tần, đối với đại tần tới nói, tuyệt đối là bách lợi. Thời gian vội vã, âm dương gia vào tần, ở toàn bộ thiên hạ các quốc gia bên trong, cũng gây nên ảnh hưởng to lớn. Trong lúc nhất thời, tần quốc ở vô số người trong lòng địa vị lại tăng. Liên âm dương gia như vậy không nhập triều đường thế lực cường đại, cũng vào tần quốc, cái này vẫn chưa thể nói rõ một vài vấn đề sao? một ít tự nhận có tài hoa người hướng về đại tần mà đi thần vương cung đệ tử thụ thì là như trước dường như cũng không có bị âm dương gia vào tần ảnh hưởng chỉ là phái người trợ giúp âm dương gia đem tổng bộ chuyển tới hàm dương phụ cận ly sơn một chỗ tất cả như thường bất quá vào lúc này bách quan tâm lý đệ tử thụ uy tín thật là tiến thêm một bước dù sao âm dương gia là nương nhờ vào hắn là hắn chiến tích phạm sư cũng nhận không ít chỗ tốt hy vọng tăng cường một ít một tháng sau đế tử thụ triệu kiến thương lượng trương nghi phạm sư lữ bất vi bốn người không nói thêm gì triệu cao đem bốn viên ngọc giản phân biệt giao cho bốn người mang theo một chút nghi hoặc bốn người kiểm tra lên bất quá trong chớp mắt thương vương ánh mắt hơi ngừng lại càng chăm chú mấy phần ba người kia vẻ mặt cũng trước sau có chút khẽ biến chăm chú tâm tình càng ngày càng đậm đầy đủ hơn trăm tức thời gian thương lượng ánh mắt mang theo không nhịn được kinh dị kinh hỉ nhìn về phía đế tử thụ Đè xuống không bình tĩnh nội tâm bắt đầu từ từ phỏng đoán đi ra. Sau đó ba người kia theo Thương Hưởng phản ứng gần như cũng bắt đầu từ từ phỏng đoán suy tư. Đệ tử thụ sắc mặt bình tĩnh, cứ như vậy lặng lặng chờ. Cái này nhất đẳng, chính là gần gần nửa canh giờ, Thương Hưởng bốn người vừa mới cũng một bộ đã suy tư được, muốn nói điều gì dáng vẻ. Có lời gì? Bốn vị thừa tướng cứ việc nói thẳng. Lãnh đạm âm thanh vang lên. Bốn người ánh mắt như có như không liếc mắt nhìn nhau, Thương Hưởng liền đứng ra khá là kinh hỉ nói, xin hỏi đại vương Này phương pháp là ai hiến? đệ tử thụ ánh mắt nhìn tới, lặng lẽ nói, thương tướng cảm thấy thế nào? Rượu. Thương ưởng trực tiếp mở miệng khen, này phương pháp đem sở hữu chức trách chia làm lục bộ, chức quyền rõ ràng chi tiết, lẫn nhau quán thuốc. Mặc dù còn không có có đo lường, nhưng thần cho rằng, tuyệt đối là không thể hào rượu hơn rượu pháp. Một khi thực thi ra, ta đại tần quốc lực hao tổn hội càng ít, đối với các nơi nắm giữ hội càng mạnh hơn. Bất quá chuyện rất quan trọng, cần từng điểm từng điểm đến mới có thể đạt đến theo dự đoán hiệu quả. Nói, trong giọng nói có một vệ hương phấn kích động. Đến hắn bước đi này, có thể theo đuổi chỉ có một. Khiến đại tần mạnh hơn, sau đó nhất thống thiên hạ. Mà trong tay hắn ngọc giản đồ vật, chính là khiến đại tần càng mạnh mẽ hơn đồ vật. Hơn nữa quyền lực và trách nhiệm rõ ràng chi tiết, nhất nhất phân chia, tăng mạnh đối địa phương nắm giữ chờ chút. đều là đối với pháp gia mới có lợi việc. Pháp gia theo đuổi một phần đồ vật, chính là như vậy. Ba người kia vẻ mặt mỗi người có chút không giống. Có thai vui mừng, cũng có lo lắng. Đại vương, thương tướng lời ấy có lý, này phương pháp tuy nhiên nhìn như rất là khéo, nhưng sắp hiện ra ở tất cả quái dày một lần nữa phân chia, ảnh hưởng thật sự quá lớn. Hơn nữa chưa bao giờ có, quan viên cũng không giống nhau dạng quen thuộc, tùy tiện toàn diện thực thi, e sợ hội gợi ra náo loạn. Chương 4, đại gia, sau đó trừ phi tình huống đặc thù cũng không tiếp tục muộn như vậy. Chương 167, thay đổi đại tần. Chương 1, trương nghi vẻ mặt nghiêm nghị, hơi thi lễ nói. Tung hoành gia luôn luôn ít người, vì lẽ đó ở trong triều quan viên rất ít, lại là không có ảnh hưởng gì. Thần tán thành, có thể chọn trong đó một ít trước tiến hành thực thi. Phạm sư mở miệng nói, tương tự, hắn cũng thuộc về tung hoành gia, quan điểm theo trường nghi gần như. Thần tán thành, lữ bất vi hành lễ, trong lòng vẫn cư ở cân nhắc hơn thiệt, nhưng ba người kia cũng đã đồng ý, hắn cho dù phản đối cũng vô dụng. Được. Đế tử thụ vẻ mặt dường như ngưng trọng một chút, trầm giọng nói, cô muốn trước tiên thành lập nội các. Bốn vị thừa tướng đảm nhiệm nội các đại thần, phụ trợ cô xử lý quốc gia đại sự. Ây! Thương hưởng bốn người đồng thời đáp lại. Cuối cùng đế tử thụ cũng không nói này phương pháp là ai dâng lên. Thương hưởng bốn người tựa hồ cũng nhận ra được cái gì, đệ lên hoàng sợ không nói gì. Ngày thứ ba triều hội bên trên, đế tử thụ chính mồm tuyên bố nội các việc. Quân thần cùng kêu lên đồng ý, trong lòng trong lúc mơ hồ, có một loại linh cảm, đại tần phải biến đổi. Một tháng sau, đế tử thụ hạ lệnh, đổi đình ý vì là hình bộ. Thiết lập hình bộ đại phu một vị, trung đại phu hai vị, hạ đại phu bốn vị, phủ quan viên tám vị, lại quan viên 16 vị. Lúc này khiếp sợ triều đình, không ít đại thần nhìn về phía bốn vị thừa tướng, sau đó liền cũng lựa chọn ngầm thừa nhận. Định ý vốn là Cựu Khanh bên trong, cái này thay đổi biến, tự nhiên không phải là đơn giản, cho dù chỉ là thay đổi trung ương hành dương, cũng không phải một sớm một chiều việc. Mãi đến tận 2 tháng sau, hình bộ vừa mới từ từ trở về hình dáng ban đầu. Lúc này đệ tử thụ lại hạ lệnh, đổi cửu khanh bên trong trì túc nội sử vì là hộ bộ, quan chức cùng hình bộ một dạng. Trì túc nội sử sức ảnh hưởng so với đình ý muốn càng to lớn hơn, tứ đại thừa tướng dưới, vẫn kéo dài 3 tháng, vừa mới từ từ thích hứng. Lúc này, thiên hạ các quốc gia trước sau rời đến ánh mắt, không biết tần quốc sinh cái gì, nhưng là cũng thở một hơi. Bất kể như thế nào, như vậy như vậy, không phải là muốn nhắc lên chiến tranh. Sau đó nửa năm, lại là bốn bộ thành lập, cửu khanh thứ 2 điện khách, Phụng Thường đổi thành lễ bộ, Cửu Khanh bên trong thiếu phủ đổi thành công bộ, khiến thiết lập dân bộ, lại bộ, hợp Sương lục bộ. Một loạt hành động ở Hàm Dương thành nhấc lên sóng lớn mênh mông. Các loại mạch nước ngầm không ngừng phun trào, ai cũng cho rằng đây là Tần Vương bắt đầu chính thức cầm quyền. Mà cầm quyền phương thức còn rất không một dạng, động tĩnh dị thường to lớn, trực tiếp nắm triều đình thay đổi, thế nhưng là tứ đại thừa tướng không chỉ không ngăn cản, trái lại còn toàn lực phối hợp. Không sai, chính là toàn lực phối hợp. Lữ Bất Vi càng cho rằng lục bộ là có lợi cho hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, Pháp gia ở đại tần thâm căn cố đế, dường như một cái lưới lớn, căn bản chạy trốn không. Thế nhưng là lục bộ phân chia, đem sở hữu chức trách rõ ràng chi tiết, Pháp gia cũng có lỗ thủng, để Lữ Bất Vi trong lòng có sáng tỏ phương hướng, để không ít tạp gia người tiến vào triều đình lục bộ bên trong, vì lẽ đó càng thêm toàn lực phối hợp. Trương Nghi cùng Phạm Sư đều là tung hoành gia, theo Lữ Bất Vi gần như, Pháp gia đối với bọn họ áp lực quá to lớn đối với bọn hắn như vậy mà nói cũng là chuyện tốt, có thể sâu sắc thêm bọn họ sức ảnh hưởng. Chịu ảnh hưởng to lớn nhất là pháp gia, nhưng thương lượng không để ý chút nào, hắn nhìn thấy là nguyên bản có chút vắng lặng tận quốc, có hướng lên trên phân chớn. Hơn nữa chỉ cần đại tần vẫn còn, pháp gia liền sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Đây là hắn tự tin. ngắn ngủi không đến thời gian một năm, lục bộ phân chia, đại tần trong triều đình sinh hầu như lật biến hóa, không ngừng lục bộ, đệ tử thụ còn hủy bỏ cửu khanh bên trong thái bộ. Cửu khanh bên trong chỉ còn dư lại tông chính, trung lãng lệnh cùng vệ úy, lại thành lập khâm thiên giám cùng thái úy kề viện. Lục bộ đại phu chia ra làm dân bộ đại phu nữ bất vì, lại bộ đại phu thương hưởng, hộ bộ đại phu vương quảng, công bộ đại phu công thâu cửu, hình bộ đại phu thái trạch, lễ bộ đại phu đốn ngược. Hai đại nội các đại thần kiêm nhiệm hai bộ đại phu. Khâm thiên giám giám chính từ đông hầu thái nhất đảm nhiệm. Thái úy kề viện giám chính từ hạ vô thả đảm nhiệm. Tông chính tiếp tục từ tần vương thất đức cao vọng trọng sư lý tử đảm nhiệm. Đồng thời, ngắn ngủi không đến thời gian một năm đệ tử thụ uy tín cực tăng trưởng, mặc kệ ở người nào trong mắt cũng đã là chân chính Tần Vương. Không ít người kinh ngạc trong lòng, lúc này mới bao lâu. Bây giờ còn trẻ Tần Vương cũng đã xác lập uy nghiêm, được bách quan tán thành, chính thức nắm giữ triều chính. Trong triều đình cuối cùng xác định người đã từ tứ đại thừa tướng, chuyển thành trên cùng cái kêu càng uy nghiêm bá đạo thân ảnh. Các quốc gia bên trong cũng đều dần dần càng thêm cảnh giác lên. Tần Quốc Dường như lại xuất hiện một vị hùng chủ Tân vương chính 6 năm Là đang thay đổi bên trong vượt qua Cũng là một năm này Thông qua lục bộ thành lập Đế tử thụ trở thành chính thức tân vương Đại thể nắm giữ triều chính Tân vương 7 năm Lục bộ đang tại nhanh rèn luyện Các loại hành chính hiệu suất cũng ở chậm chậm tăng cao Đế tử thụ cũng không có cường tự cho lục bộ Truyền đạt cái gì nhất định phải đạt đến mục tiêu Hiện tại tất cả lấy thích hướng rèn luyện làm chủ Tân vương 7 năm ngày mùng ngày 2 tháng 3 Tân vương cung Đế tử thụ triệu kiến vương tiễn, Tư Mã Thác, Mông Ngao, Vương Minh. Bốn vị đại tướng. Bốn vị bây giờ đại tần nổi danh nhất đại tướng, mang theo các loại bất đồng tầm tình đi vào tần vương cung. Tự nhiên Kim Vương Thượng đăng cơ tới nay, còn là lần đầu tiên, đem bốn người bọn họ cũng triệu tập đến đồng thời. Tham kiến đại vương. Bốn người mang theo cung kính hành lễ nói. Đế tử thụ ngồi ở trên cùng tay phải nâng lên, miễn lễ. Tạ đại vương. Bốn người ngồi dậy, dồn dập nhìn lên. Đế tử thụ ánh mắt lộ ra bình thiên quan, hơi đảo qua bốn người nói thẳng, cô muốn thành lập quân cát bọn ngươi nghĩ như thế nào? Bốn người chấn động trong lòng, quân cát Mặc dù không biết là cái gì, nhưng nghĩ đến nội cát còn có quân chữ, liền đủ khiến bọn họ nghĩ đến rất nhiều. Lập tức chính là có chút hỏa nhiệt. Từ trước đến giờ văn võ đều là bình đẳng, có thể nội cát thành lập sau đó, văn lại là rõ ràng có chút ngự trị ở võ bên trên. Đại vương muốn đối quân đội ra tay. Nay niệm đồng thời, không phải là phản đối mà là hoan hỉ, chỉ có như vậy có thể biểu hiện bọn họ tầm quan trọng. Bốn đạo ánh mắt xéo qua liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau khởi hành lễ nói, đại vương công khai nội các quản lý chính vụ, quân các quản lý quân vụ, phụ tá cô xử lý sở hữu quân vụ. Đế tử thụ Đạm mạc nói, bốn người trong lòng vui vẻ tiếp tục cùng kêu lên nói, tất cả xin nghe đại vương dụ lệnh. Ngày thứ ba trên triều đình, đế tử thụ ở tòa án tuyên bố thành lập quân các, vương tiễn, tư mã thác, vương minh. Mông ngao bốn người vì là quân các đại thần. Tạm thời quân các dưới thành lập quân pháp bộ, bộ hậu cần, tân quân bộ ba bộ. Tin tức vừa ra, liền bốn vị nội các đại thần, đều là sương sở. Quá đột nhiên, hơn nữa đại vương đều không có với bọn hắn thương lượng. Mơ hồ, bọn họ minh bạch cái gì, đây là để bọn hắn cũng không nhúng tay quân vụ. Liên quân pháp bộ, cũng cố ý thành lập. Trong lòng có chút không thích, nhưng là không có đối với, càng không phản đối. Đây là quân đội việc, đối với quân đội có lợi việc. Không nói quân đội chắc chắn sẽ nghe bọn họ, cho dù nghe bọn họ, bọn họ cũng không dám phản đối. Quân các một thành lập, người sáng mắt cũng nhìn ra, Đại Vương đối với Đại Tần năm giữ, nâng cao một bước. Quân các cùng nội các, quân chính lẫn nhau quản thúc, đối lập, Đại Vương độc trưởng Càn Khôn. Tần Vương chính bảy năm, quân chính thượng tầng chính thức chia lễ, từng người đều tại dành thời gian thích hứng, đệ tử thụ cũng càng bận rộn hơn. Đây là trung ương càng hợp quyền kết quả. Ngày mùng ngày 8 tháng 7, làm quân các thành lập hoàn thành, đi tới quý đạo Đế tử thụ lần thứ 2 triệu tập bốn vị nội các đại thần, cùng với mặt khác bốn vị lục bộ đại phu. Còn la một mai viên Ngọc Giản, thương hưởng 8 người tiếp nhận nhìn kỹ lại. Vẻ mặt từng cái từng cái càng ngưng trọng. Làm xem xong sở hữu nội dung về sau, từng cái từng cái rơi vào trong trầm tư. Trong Ngọc Giản cho cũng không khó lý giải, quận huyện chế. Bây giờ đại tần địa phương bên trên, kỳ thực cũng là quận huyện chế. Mấy huyện vì là nhất quận, đem chọn cái tần quốc chia làm từng cái từng cái quận. Mà trong Ngọc Giản nội dung, chính là đem quận huyện bên trong quyền lực một lần nữa phân chia. Nhất quận chi vì là thái thú, một huyện chi vì là huyện lệnh, khác phân biệt thiết lập năm cái quận thừa cùng huyện thừa, sáu người phân biệt chấp trưởng nhất quận một huyện bên trong lục bộ, đem lục bộ thành lập đến mỗi nhất quận, mỗi một huyện. Mục đích không khó lý giải, càng tốt hơn nắm giữ đại tần mỗi một chỗ trung ương tập quyền. Một khi như vậy, nghĩ, tám người trừ công thâu cửu gia, cũng cảm thấy một luồng cực kỳ hoảng sợ. Như vậy, đại tần trung ương triều đình đối địa phương nắm giữ E sợ hội mạnh đến một cái trước nay chưa từng có mức độ. Đại tần quốc lực sẽ không lập tức dâng lên, nhưng đối với quốc lực vận dụng hội mạnh nhiều vô cùng, tương lai tăng trưởng, cũng sẽ mạnh đến một cái trình độ. Nghĩ, tám người trong lòng tâm tình từng người cũng không thể bình tĩnh. Đại tần có thể thật có thể nhất thống thiên hạ. Không ít người trong lòng hòa nhiệt, cái kia vẫn lửa nóng nhất muốn phương pháp, tự tin không ít. Sau đó chính là hoảng sợ, Hiển nhiên, cái này đi theo năm phân chia lục bộ, là một thể. Nhưng đại vương nhưng cũng không gấp trước tiên trung ương sau địa phương từng bước một đem quyền sở hữu lực cũng nắm giữ ở trong tay hắn đi đây là một vị đa miêu túc trí hùng chủ mấy người thầm nghĩ tự nhiên sẽ không phản đối bất kể như thế nào chuyện này với bọn họ đều có lợi duy nhất lợi ích chịu đến áp bách chỉ là những cái quận huyện bên trong quận trưởng huyện lệnh thôi lập tức liền cũng suy tư làm sao càng tốt hơn phổ biến khởi bẩm đại vương này phương pháp rất diệu như vậy cũng có thể ngăn chặn địa phương quan viên ăn hối lộ hướng phương pháp Dối trên cả dưới, chỉ là ta đại tần quan viên e sợ không có nhiều như vậy. Vẫn là thương ngưỡng cái thứ nhất mở miệng, ngựa khí khá là ngưng trọng, nhưng là biểu hiện hắn coi trọng. Chúng đại thần yên lặng tính toán, xác thực, dựa theo này phương pháp, đại tần bây giờ quan viên không đủ. Chỉ có thể lại nhận, cô muốn tổ chức một lần luận tài đại hội, đối mặt thiên hạ, phàm tự giác có tài người, đều có thể đến đây tham gia. Đế tử thụ bình thản nói, ánh mắt mọi người sáng ngời, lập tức minh bạch trong đó dụ ý đến lúc đó đại tần Cung sẽ không thiếu quan viên nhân tài đại vương anh minh thương ngưỡng lập tức có chút hương phấn nói sau đó dư bảy người lập tức nói ra đồng dạng đây cũng là chính thức lời nói tự đáy lòng các quận huyện việc sau ba ngày triều hội tuyên bố lại bộ đi đầu chọn nhân tài nội các phối hợp không đủ người tạm thời chỗ trống Đế tử thụ vẫn bình thản nói a thương ngưỡng bốn người hành lễ đáp lại sau ba ngày sự tình tuyên bố đầy chiều bay lên từng luồng từng luồng kinh ngạc tâm tình Nhưng bất kể như thế nào nghĩ, đều chỉ có thể xưng dạng. Sau đó, tại thiên hạ vô số người trong ánh mắt, vẫn còn ở rèn luyện đại tần lại bắt đầu đại động tác. Đại tần trừ các đất phong ra, tổng cộng 55 cái quận, 403 cái huyện, cũng động. Trưng 168, thiên hạ thứ nhất danh tướng, chương 2. Rất nhiều quan viên từ Hàm Dương xuất phát, hướng về từng cái từng cái quận huyện mà đi, từng đạo nhận lệnh khắp nơi xuất hiện. Đại tần trung ương đối địa phương trên trường khống, vốn là Trung Quốc đứng đầu. Vì lẽ đó cho dù có chút quan viên cũng không mong muốn, cũng không thể ra sức, chỉ có thể ngoan ngoan phối hợp. Sau 3 tháng, bận rộn bắt đầu giảm thiểu, quan viên đã không đủ. Mà 55 quận bên trong, thích hợp quan viên còn thiếu khuyết hơn 4.000 vị. Lúc này, đế tử thụ lần thứ 2 hạ lệnh, đem sở hữu quan viên chia làm cựu phẩm, thập bát giai Nội các, quân các đại thần chính nhất phẩm, hoặc tòng nhất phẩm, xem công lao lớn nhỏ. Lục bộ đại phu vì là nhị phẩm hoặc tòng nhị phẩm, cũng xem công lao lớn nhỏ. Dùng cái này đẩy đi xuống luận. Tân vương chính bảy năm ngày mùng ngày 9 tháng 11, một tin tức lấy bạo phong tốc độ, quét sạch thiên hạ. Đại tần sẽ cùng sang năm tháng 4-8 ngày, ở Hàm Dương tổ chức luận mới đại điện. Thiên hạ có tài người đều có thể đến đây tham gia, người ưu tú, có thể được đại tần quan chức. Tin tức vừa ra, thiên hạ chấn động. Đại tần thân là thiên hạ đệ nhất đại quốc, mọi cử động ảnh hưởng toàn bộ thiên hạ. Thêm vào những năm trước đây liên tiếp tạ thế ba vị quân vương, cùng trong hai năm này bộ không ngừng đại động tác vốn là hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt. Tin tức này vừa ra. Chấn động thiên hạ. Vô số tự nhận có tài người cũng đều tâm động. Luận mới đại điển. Mặt hướng thiên hạ. Được, đây chính là chúng ta dương danh thời gian. Ta mặc dù không muốn vào tần quốc, nhưng nếu có thể ở luận mới đại điển dương lên tên, chắc chắn danh truyền thiên hạ, đi trước nhìn kỳ hăng nói. Được lắm tần vương, quả thực có bá lực, lại mặt hướng thiên hạ, chiêu thu các quốc gia có tài người. tề quốc. Một vị vừa xuất sư người trẻ tuổi nghe được tin tức, trong hai mắt lộ ra từng kia từng kia tinh quang, vốn chính là chuẩn bị đi vào Đại Tần Hán, trong lòng tự tin càng đồng. Luận mới đại điện, Tần Quốc đem lục bộ thành lập đến quận huyện bên trong, quan viên số lượng đích thị là không đủ, cho nên mới phải nghĩ tổ chức luận mới đại điện, mời chào thiên hạ có tài người. Đây chính là ta thời cơ. ngụy quốc. Một vị nhìn qua hơn 40 tuổi người ánh mắt có chút do dự. Một lát, hay là quyết định, liền đi tới Tần Quốc một chuyến. Thiên hạ vô số người cũng tâm động, không ít người lúc này lên đường, hướng Tây mà đi. Mà mỗi cái đại quốc, cũng đều lập tức bắt đầu thương nghị đối sách. Sở quốc, sở trang vương hùng lữ cùng mấy vị đại thần đều là vẻ mặt nghiêm nghị. Xem ra tần quốc cái tuổi này không lớn quốc quân, thật đúng là kỳ tâm không nhỏ a. Hùng lữ ánh mắt tham thẳm, có ý riêng nói. Phía dưới, sở quốc mấy vị cao tầng quan viên đều là gật gù. Trong hai năm qua, đại động tác không ngừng, còn có thể để thương ngưỡng loại người tán thành ở độ tuổi này liền chấp trưởng tần quốc đại quyền người nào đều không thể không nói một tiếng hùng chủ Đại vương, tần quốc thành lập lục bộ cũng đem lục bộ thành lập đến cảnh nội từng cái quận huyện quan viên số lượng tất thiếu nghiêm trọng cho nên mới phải nghĩ tổ chức luận mới đại điện, dùng cái này mời chào thiên hạ anh tài, dạ tâm rõ ràng chúng ta nên ngăn cản mới phải thừa tướng tôn thúc ngao hành lệ nói ngữ khí nghiêm nghị Thần tán thành, quan viên số lượng không đủ sợ cũng là một cái cớ doanh chính chính thức mục đích Địch Thị là muốn kình thôn thiên hạ anh tài, ta sở quốc tuyệt không thể để cho như ý. Một cái khác thừa tướng Hoàng Hiết hành lễ kiên định nói. Mấy vị khác đại thần rồn rập gật đầu. Hung Lữ cũng chậm rãi gật đầu. Hung Tai Đại Lực đem sở quốc một tay mang tới bây giờ định phong hắn, tất nhiên là có thể minh bạch. Ánh mắt nhìn về phía Hán phí Đại Lực mang về sở quốc thiên hạ danh tướng Ngô Khởi, trầm âm thanh nói, thượng tướng quân có gì muốn phương pháp? Sắc mặt bình tĩnh, cũng không lạ kỳ, nhưng danh thanh uy chấn thiên hạ Ngô Khởi một chút hành lễ bình tĩnh nói. Hồi bẩm Đại vương, ta sợ quốc tuyệt không thể để Tần quốc thực hiện được, thần kiến nghị, cung cử hành luận mới đại điện, đem Sở quốc tài tử lưu ở Sở quốc, đồng thời hấp dẫn Thiên hạ tài tử. Hùng lữ ánh mắt khẽ nhúc nhích, chỉ thấy Trọng thần Chiêu Ngư lên tiếng nói, e sợ không thích hợp, Tần quốc đã trước tiên đem tin tức này truyền khắp thiên hạ, chúng ta lại tổ chức, chẳng phải là bắt trước lời người khác. Cái kia Tần vương doanh chính là Đại vương văn bối, Đại vương nếu cũng làm như thế, chắc chắn bị người trong thiên hạ chế nhạo. Hung nữ trong ánh mắt khát vọng tát không chỉ là chiêu ngư nói tới nguyên nhân, còn có sở quốc bản thân nguyên nhân. Sở quốc từ trước đến giờ tính bảy ngoại, đem ngô khởi mang lên như thế cao vị, đã là bởi vì năm đó bị cái kia sát thần đánh đại bại, sở quốc trên dưới một lòng đối kháng hắn, có thể hoàn toàn tiếp thu ngô khởi. Nếu mời chào thiên hạ tài tử, đông đảo đại thần tuyệt đối không hài lòng, sở quốc thế nhưng là từ trước đến giờ xem không lên nước khác tài tử. Cho dù hắn nắm giữ sở quốc đại quyền, chính là sở quốc mấy chục ngàn năm đến, quyền lực to lớn nhất quốc quân. Muốn thay đổi cũng không dễ dàng. Tâm tư nhất chuyển, lại nghĩ đến cái kia tần quốc lục bộ, vốn là dần dần bay lên ý động, càng thêm nồng nặng. Có thể đây là một cái chỗ đột phá. Phía dưới, ngô khởi, cùng cũng có chút ý động hoàng hiết, khuất nguyên loại người trầm mặc, mắt nhìn hung lữ, cũng không nói gì. Vậy ái khanh nghĩ như thế nào? hung lữ nhìn về phía chiêu ngư. Hồi bẩm đại vương, ta sở quốc có thể cũng triển khai đối nội luận mới đại điện, ngăn cản sở quốc tài tử đi tới tần quốc. chiêu ngư thận trọng nói không thích hợp, tần quốc mặt hướng thiên hạ, nếu ta sở quốc chỉ mặt hướng trong nước, chẳng phải là càng làm cho người trong thiên hạ chế nhạo. khuất nguyên lập tức lên tiếng nói, chiêu ngư cho mày, cũng không nói gì. bên trong cung điện trầm mặc mấy hơi thở, nô khởi hơi nhướng mày, lại là thả lỏng, mở miệng lần nữa nói, đại vương, thần còn có nhất pháp. nói, hùng lữ hơi mừng, tần quốc tổ chức luận mới đại điện, bất kể là vì là cái kia quan vị, hay là danh lợi, tuyệt đối sẽ có thật nhiều sở quốc tài tử đi vào. Ta sở quốc lại không thể mạnh mẽ hạn chế trong nước tài tử đi bảo, vậy không bằng liền từ ta sở quốc đưa bọn hắn. Nô khởi từ từ nói, có một luồng làm cho người tin phục khí chất. Mấy người còn lại sững sờ, lập tức hùng lữ hai, ba người ánh mắt đăm chiêu. Đại tướng quân ý tứ là Hoàng Hiết hỏi ra lời. Tổ chức chúng ta sở hữu muốn đi sở quốc tài tử, cùng nhau đi tới Tần Quốc, lấy sở quốc danh nghĩa, cùng thiên hạ các quốc gia tài tử luận mới. Đem lần này luận mới đại điển biến thành các quốc gia tài tử tranh phong biến thành quốc chiến. Nô khởi ánh mắt tựa hồ long lánh một luồng tinh mang nói. Hùng lữ ánh mắt mọi người sáng, rồn rập gật đầu. Dễ làm phương pháp. Hùng lữ khen, lộ ra một chút nụ cười, đã như thế, tuy nhiên có thể còn sẽ có mấy người sau đó gia nhập Tần Quốc, nhưng chỉ cần chúng ta từ đó phá hoại, nhiều hơn giữ lại, tuyệt đối làm cho Tần Quốc giã tâm phá diệt. Đông đảo thần tử gật đầu phụ hoạ. Đại vương, thần yêu cầu thừa này thời cơ, phái thêm điệp giả lẹn vào Đại Tần. đương nhiên Ngô Khởi tiếp tục nói. Hùng lữ loại người nhìn phía hắn, có chút nghi hoặc hắn mục đích. Ngô Khởi trong đôi mắt, một vệt cực kỳ sắc bén hào quang lóe lên, hình như có một luồng hỏa diễm thiếu đốt, thần muốn cho những này được giả, đem hết toàn lực dò xét bạch khởi tâm tích. Ầm. Trong náy mắt, phản phất sấm sét giữa trời quang nổ vang. Từng đôi mắt khiếp sợ nhìn về phía Ngô Khởi, đều là thật không thể tin. Đại tướng quân, bạch khởi từ lúc mười mấy năm trước liền đã thân tử, đại tướng quân chẳng lẽ không phải trò cười? Tôn Thúc Ngào gấp giọng nói, những người khác cũng là như thế, có chút cấp thiết, cùng với như có như không sợ hãi. Liên hùng lữ cũng không thể bình tĩnh. Gần 200 năm trước, hùng lữ leo lên sở vương vị trí, ẩn nhẫn mười mấy năm, nhất minh kinh nhân, diệt trừ quyền thần, chấp trưởng sở quốc đại quyền. Hơn 100 năm đến, văn thao vũ lược, diệt quốc gần 20 có dư, uy danh hiển hách, đem sở quốc mang tới đỉnh phong, sương hùng với thất quốc. Nhưng ngay tại mấy chục năm trước, sở, tần lượng quốc tương tranh. Nhất chiến phía dưới để Tần quốc leo lên thiên hạ đệ nhất đại quốc vị trí. Tần tướng sát thần Bạch khởi nhất chiến đánh bại Sở quốc, đổ sát Sở quốc mấy trăm vạn đại quân cường giả vô số, hiện tại cũng còn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ. Thậm chí đem Sở quốc bức liền quốc đô cũng di chuyển, là Sở quốc từ trên xuống dưới sinh tử đại địch. Sau đó vì là báo thù, vừa mới phí đại lực khí đem trong thiên hạ duy nhất có thể cùng Bạch khởi nổi danh nô khởi tới. Thật không nghĩ đến, ngay tại mười mấy năm trước, Bạch khởi chết. Tuy nhiên không thể hướng về hắn báo thủ, nhưng kỳ thật trong lòng cũng là mơ hồ thở một hơi. Thật không nghĩ đến Ngô Khởi sẽ như thế nói, sao có thể có chuyện đó. Đối mặt mọi người chăm chú ánh mắt, Ngô Khởi hai tròng mắt nheo lại, ngọn lửa kia càng ngày càng nóng rực, không hoảng hốt không đổi nói, năm đó hắn thân tử tuy có kỳ lạ, nhưng ta cũng không có hoài nghi, nhưng này hai năm, ta có thể cảm giác được, có một luồng uy hiếp ở tần quốc phương hướng, càng ngày càng đậm. Theo Bạch Khởi năm đó ở lúc cho ta cảm giác một dạng, thậm chí càng thêm mãnh liệt. Đó là có người ở binh đạo bên trên, cùng ta tranh chết. Loại cảm giác này, ngày càng dần tăng. Chứ bạch khởi, tuyệt sẽ không còn có những người khác có thể cho ta như vậy cảm giác. Ngô khởi trầm tĩnh thanh âm tại đây đại điện vang lên, bao quát hùng lữ, vẻ mặt đều là không ngừng biến hóa. Bọn họ tin tưởng ngô khởi, liền ngay cả ở đây đại tướng Hạng Yến, cũng đối ngô khởi câu nói kia không có phản đối. Trong thiên hạ, có thể cùng ngô khởi ở binh đạo bên trên tranh đấu, chỉ có một người có thể khiến người trong thiên hạ biến sắc bạch khởi Triệu quốc lý mủ, Yến quốc Nhạc nghị, Thề quốc tôn tận chờ chút, cũng kém như vậy một ít. Đồng thời hoảng sợ, một là Bạch Khởi khả năng không chết, thứ hai là hai người này e sợ cũng đã đạt đến binh đạo đỉnh phong, vì lẽ đó Ngô Khởi có thể thông qua binh đạo cảm ứng được Bạch Khởi tồn tại. Bọn họ có hy vọng đạt đến một cái kia cả thế gian vô song cảnh giới. Đại điện trầm mặc quen thuộc, Hùng Lữ gật gù, trầm giọng nói, được, cô phái đắc lực nhất người đi vào tần quốc dò xét, mặc kệ Bạch Khởi sống hay chết cũng nhất định tìm hiểu rõ ràng. Sở quốc chúng đại thần không có một cái nào phản đối, đều là trong lòng trầm trọng. Bạch Khởi, đây tuyệt đối là một cái cực kỳ trầm trọng tên. Liền ngay cả bọn họ phí đại lực khi đến, cùng với nổi danh Ngô khởi, cũng thoáng rơi vào hạ phong. Nguyên nhân rất đơn giản. Hiện nay thiên hạ đệ nhất danh tướng là Ngô Khởi, nhưng năm đó luận đến thiên hạ đệ nhất danh tướng, trong 10 người sẽ có 3 người nói là Ngô Khởi, sẽ có 5 người nói là Bạch Khởi. Cái này chính là cái một đường Nô Khởi đã thu hồi trong lòng không bình tĩnh tâm tình, trầm giọng nói, "Đại vương, bạch khởi việc còn không có, có kết luận cuối cùng, không thích hợp lộ ra. Vốn lấy quốc gia Triệu tập tài tử đi vào luận mới đại điện việc, nhưng có thể nói cho những quốc gia khác, đỡ phải để Tần quốc chiêu thu quá nhiều nhân tài." Hung Lữ gật đầu, cũng đè xuống trong lòng tâm tình, trầm giọng nói, "Ừm, đại tướng quân nói không tệ, Khuất Nguyên, lập tức đem này làm phương pháp nói cho còn lại sở hữu quốc gia, cô quyết không thể để Tần quốc giá tâm thực hiện được." A Chương 169, Lữ Bất Vi 3.000 muôn khách, chương 3. Sở quốc tốc độ rất nhanh, một bên lập tức hướng về còn lại sở hữu đại quốc tiểu quốc truyền đi tin tức, lấy quốc gia tổ chức tài tử đi vào luận mới đại điện. Một bên ở sở quốc thả ra tin tức, hấp dẫn đông đảo tài tử đến đây báo danh. Tế quốc, triệu quốc, Ngụy quốc chờ chút quốc gia, đối mặt luận mới đại điện, có đại nghị đến còn lại làm phương pháp, hoặc là cùng sở quốc tượng đồng làm phương pháp. Có thì là chính buồn rầu. Đều là tinh thần chấn động, sau đó đều lựa chọn làm như thế. Đây mới là làm dễ nhất phương pháp, còn có thể để tần quốc thay bọn họ chân tuyển gia nhân tài. Các quốc gia rồn rập bắt đầu hành động, mà có hắn nhóm hành động, rất nhiều không nghĩ đi người, cũng đều động tâm. Sao không đi thử xem? Một khi thành danh, cũng có thể làm tiến thân trí giai, tiến vào chính mình vừa lòng quốc gia. Trong lúc nhất thời, muốn đi tần quốc luận mới đại điển người, càng ngày càng nhiều. Hầu như phần lớn mọi người lựa chọn tùy tùng quốc gia cùng đi. Cho dù đã xuất phát người, cũng trở lại. Rất nhanh, Trung Quốc bên trong, chính là sôi sùng sục lên. Luận mới đại điển danh tiếng, càng ngày càng vang dội. Tấn quốc, không thể mấy ngày, sở quốc cử động, đế tử thụ liền nhận được hắc băng thai phát tới tin tức. Sau đó, Trung Quốc dồn dập hành động như thế, hắc băng thai cũng lấy tốc độ nhanh nhất chuyển quay lại. Đối với cái này, đế tử thụ thờ ơ không động lòng. Bất quá không thể hai ngày, thương hưởng loại người cũng nhận được tin tức, cùng đến đây. Muốn thương nghĩ ra một cái đối sách. Đại vương, luận mới đại điển về sau. Trung Quốc chắc chắn đem hết toàn lực cản trở ta đại tần mời chào nhân tài. Thần kiến nghị, tổ chức luận mới đại điển lúc, công chúng nước quan viên cách biệt. Ta đại tần dành chức cùng những nhân tài này câu thông. Lữ bất vi ngữ khí nghiêm nghị nói. Trung Quốc lấy nước đến tiến hành luận mới đại điển, đem bọn hắn quan viên cách biệt. Trung quy không được, bọn họ cũng chắc có lẽ không đồng ý. Phạm sư hơi suy nghĩ một chút nói. Không muốn thì lại làm sao? Nơi này là đại tần Lữ Bất Vi Kiên trì nói: Muốn gia nhập ta thần quốc, cho dù các quốc gia ngăn cản, cũng sẽ gia nhập. Không nghĩ gia nhập, cho dù chúng ta trước tiên cùng bọn họ câu thông, cũng không làm nên chuyện gì." Phạm sư trầm giọng nói: "Khởi bẩm đại vương, thần cho rằng, chỉ cần lợi ích đầy đủ, muốn gia nhập đại thần, cho dù Trung Quốc ngăn cản, cũng không có làm phương pháp." Trương Nghi mở miệng nói: "Ý tứ rất rõ ràng, gia tăng đại thần đối với người ưu tú khen thưởng." "Đại vương." Thương hưởng thi lễ một cái, Không nhanh không chậm nói, ngài hung hoài tứ hải, đại tần dung nạp bách xuyên, có thể cho phép thiên hạ có tài người. Đây là chúng ta ưu thế lớn nhất. Mấy người còn lại trong bóng tối gật đầu, đại tần có thể đến bước đi này, người tấn công lao át không thể thiếu, nhưng nước ngoài người công lao cũng lúc này át không thể thiếu. Tỷ như bọn họ mấy vị nội các đại thần, nguyên bản đều là nước khác người. Thương ứng đón đến, tiếp tục nói, nhìn chung thiên hạ, cũng duy ta đại tần làm tốt nhất. Lý tưởng cao cả, cho dù các quốc gia ngăn cản cũng tất hội vào ta đại tần. Không giỏi, hoặc tâm không kiên người, vào ta đại tần cũng là vô dụng Đương nhiên, dụ dỗ chi phương pháp, cũng có thể đồng thời tiến hành. Lữ bất vi hơi nhúng mày, chỉ có phủ quyết hắn làm phương pháp, cũng không thể nói thêm cái gì. Đế tử thụ bình tĩnh ngồi ở phía trên, nghe mấy người, sắc mặt không có một chút biến hóa nào, chờ thương ngưỡng dứt lời, cũng không ai lại muốn nói gì về sau. Đôi môi khẽ mở nói, Trung Quốc vô năng, nhưng ngăn trở cô đại tần mời chào thiên hạ anh tài Bất quá là si tâm vọng tưởng. Luận mới đại điện cô đem lấy khảo thí đến tiến hành, thành tích chỉ có đại tần biết rõ. Nhưng đối với người ưu tú, cũng không cần quá mức dụ dỗ, không chí, không tâm hướng về đại tần hạng người, cô đại tần muốn có ích lợi gì. Ba khí lâm nhiên thanh âm, mọi người hơi kinh hãi, khảo thí. Bọn họ đối với cái này hai chữ ngược lại là biết rõ một ít. Nhưng này phương pháp từ trước đến giờ đều là một vài gia tộc, hoặc trong thế lực, đối với hậu bối con cháu tiểu chất thí. Nếu loại này làm phương pháp dùng ở luận mới đại điển bên trên, chắc chắn sẽ để một ít phản cảm. liền ngay cả đề nghị đem quan viên các nước cách biệt, trước tiên tiếp xúc những người ưu tú kia lưu bất vi, cũng là có chút tao mày. Bất quá nghĩ kỹ lại, như vậy, cũng thật là tốt làm phương pháp. Mấy người quan điểm đều tại trong đó. Đại vương anh minh. Mấy người ánh mắt xéo qua vừa đối mắt, đồng thời đáp lại. Nay phương pháp tạm thời bảo mật, ngày đó lại tuyên bố. đệ tử thụ nhàn nhạt nói. Ê! Mấy người đáp lại. Xoay chuyển ánh mắt, Bình Thiên Quan dưới lúc gần lúc hiện hai mắt nhìn về phía Lữ Bất Vi, không hề dị thường nói, Lữ tướng thủ hạ môn khách cũng đều có thể tham dự khảo thí. Nhất thời, thương hưởng mấy người trong lòng khẽ nhúc đích, Lữ Bất Vi trong lòng thì là nhạy cảm cảm thấy một hơi khí lạnh, lập tức hành lên nói, "Ấy." Sau đó, mọi người thối lui. Lữ Bất Vi lông mày như có như không mang tới một tia tối tăm. Muốn lại nghĩ, hướng đi Vương cung một hướng khác. Thái hậu trong cung điện. Khởi bẩm Thái hậu, Lữ tướng cầu kiến. Một người tuổi còn trẻ cung nữ cung kính nói. Bảy, tám năm trôi qua, triệu cơ vẫn mỹ lệ, một cái nhăn mày một nụ cười cũng tràn đầy cực hạn sức mê hoặc Nghe nói như thế, hơi như mày, có chút lười biếng nói. Ê! Rất nhanh, Lữ bất vi đi vào bên trong cung điện, ở mấy trượng ở ngoài dừng lại, bình thường hành lễ. Lữ tướng liền không cần khách khí. Triệu cơ tùy ý vung vung tay, có chứa một vệ cảm thấy hứng thú nói, không biết hôm nay có chuyện gì quan trọng, tới gặp bản cung. Lữ Bất Vi ánh mắt xéo qua nhìn chu vi thái giám cung nữ, Triệu Cơ biết vậy nên vô vị, phất phất ngọc thủ. Tất cả mọi người hiểu ý lui ra. Thần có một chuyện muốn nhờ thái hậu. Lữ Bất Vi vẻ mặt hơi túc nói, nói. Triệu Cơ hay là cái dạng kia, mang theo một chút lười biếng. Đại vương hôm nay cùng thần nhắc tới môn khách một chuyện, thần muốn thái hậu tham dò một. Hai đại vương ý tứ. Lữ Bất Vi nhớ tới đạo kia ánh mắt cùng câu nói kia, liền trong lòng có chút cảnh giác. Triệu Cơ trong mắt hưng thú nhiều không ít, muôn khách. Ngưng lại, lại là tùy ý nói, đại vương tâm ý, liền ngay cả bản cung cũng ngày khó minh bạch, lại vì sao thay người đi thăm dò. Bất kể như thế nào, thân đều là thái hậu ở tiền triều minh hiếu. Lữ bất vi không do dự, chấn định nói, có thể tuyệt đối đừng. Cũng không nghĩ, triệu cơ lập tức lắc đầu nói. Lữ bất vi hơi kinh hãi, nhìn kỹ hướng về triệu cơ. Đại vương trong mắt từ trước đến giờ không vò hạt cát, lữ tướng ngươi bản thân bản tay trưởng, có thể tuyệt đối đừng liên lụy bản cung. Triệu cơ một bộ tức giận nói. Lữ bất vi trong lòng dùng mình, bàn tay trường. vẻ mặt lại nghiêm túc mấy phần nói, thần vừa nay nói lỡ. Ở bản cung nơi này nói hai câu không có gì, đừng ở bên ngoài nói chính là. Triệu cơ không thèm để ý nói. Nói. Đông nhiên đứng dậy, sâu sắc xem vài lần lữ bất vi, ngựa khí cũng nhiều mấy phần. Hai năm qua, đại vương thành lập lượng cát, lục bộ, chấp trưởng đại quyền. Lữ tướng ngươi cảm thấy thế nào? Đại vương tuyệt thế hùng chủ nhất định có thể đem ta đại tần mang tới đỉnh phong. Lữ bất vi không chút nghĩ ngợi nói. Thở ra, triệu cơ ý vị không do nở nụ cười, tiếp tục nói, nội cát, quân cát, lục bộ, mỗi một phần quyền lực, đại vương đều muốn đem nắm giữ đến mức tận cùng. Lữ tướng dưới trướng 3.000 môn khách, mỗi người bất phàm, cái này đều so với một đội trăm vạn tinh nhuệ đại quân. Trương 3, trương 170, buông tay, là vóng, trương 1. Mang theo tia hứa tiếng thán phục gầm, để lữ bất vi thần sắc cứng lại. Hắn tự nhiên biết rõ triệu cơ nói vậy nói ý tứ, trong lòng có chút không muốn nói, vậy ba ngàn môn khách đều là tiên vương mệnh thần tổ kiến, bây giờ đều là đại vương dưới trướng trung thành nhất thuộc hạ. Ha ha! Triệu cơ cười, cười lần thứ nhất có chút ý lệnh, mang theo trào phúng liếc mắt nhìn lữ bất vi, xoay người thản nhiên nói, đã như vậy, lữ tướng gây nên, bản cung đã không có lời gì để nói, lui ra đi. Lữ bất vi sắc mặt căng thẳng, thái hậu, lui ra, bản cung mệt. Triệu cơ nhắm hai mắt lại một bức không muốn nói nhiều dáng vẻ cái này lữ bất vi hừ lữ bất vi trong đôi mắt do dự bất định thì lẽ một cái lui ra hắn vừa đi triệu cơ mở hai mắt ra nằm ở trên giường em trong lòng vẫn còn có chút bất mãn cái này lữ bất vi bất kể là tu vi hay là trí tuệ tài năng tại thiên hạ đều là loại đỉnh phong nếu không thì cũng không thể sáng lập tập gia cũng không thể đỡ doanh tử sở leo lên vương vị còn bị doanh tử sở coi trọng như vậy nâng đỡ an ảnh vị thăng bằng thương ngưỡng mấy người Dù sao doanh tử sở ở đại tần căn cơ rất cạn, hắn cần lữ bất vi tồn tại, còn cho phép hắn chiêu thu đông đảo môn khách, nhanh chóng mở rộng thực lực. Thương ngưỡng bọn người minh bạch doanh tử sở ý tứ, cũng ngầm thừa nhận, cái kia mấy năm ngầm đồng ý lữ bất vi lớn mạnh thực lực. Nhưng doanh tử sở tên phế vật kia cần, chính nhi cũng không cần. Liên thương ngưỡng loại người, cũng chỉ có vẻn vẹn mấy cái môn khách, lữ bất vi lại còn dám cầm lấy 3000 môn khách không tha. Tham quyền khuyết điểm này quá lớn, đủ để chí mạng. Hắn là không biết chính nhi ý tứ sao. Đương nhiên không phải. Chỉ là mang trong lòng may mắn, đến nàng nơi này yêu cầu lấy trợ giúp. Kỳ thực tham quyền cũng không có gì, lại có mấy người không tham quyền. Chỉ là phải hiểu được thích hợp thời điểm, có thể buông tay, lữ bất vi hiển nhiên không thể. Thầm nghĩ, triệu cơ nhưng cũng chính thức mặc kệ muốn phương pháp. Lữ bất vi như vậy nhân tài, thật khó thôi, khắp thiên hạ cũng không nhiều. Huống chi tuy nhiên vẫn luôn không có làm rõ, nhưng song vương là chân chính minh hiếu. Đại tần tứ đại thừa tướng, bây giờ tứ đại nội các đại thần bên trong, cũng chỉ có lữ bất vi là có thể bị nàng ảnh hưởng. Hy vọng kiên quyết thái độ, làm cho hắn tỉnh táo một ít. Trong lòng thở dài, lại cảm thấy có chút đau đầu. Chính nhi đối với triều chính nắm giữ càng ngày càng tăng, bá đạo dục vọng khống chế cũng càng ngày càng mạnh. Cố này huy nghi, ba khí, liền nàng đều có một loại càng ngày càng câu thúc cảm giác. Lữ bất vi nếu như vẫn không thể khắc phục khuyết điểm này, sau đó nhất định phải sẽ không có kết quả tử tế. Xem ra cần lại xem xét một nhân tuyển Không được Nếu như ta lại cắm tay Chính Nhi nơi đó tuyệt đối sẽ không hài lòng Hắn sẽ không đối với bất kỳ người nào lưu tình Ai Ta nuôi Nhi tử Làm sao càng ngày càng bá đạo Triệu cơ tâm lý không khỏi có chút buồn bực Bên này, gia tần vương cung Lữ bất vi hướng về phủ đệ mình mà đi Lông mày đã không tự chủ khóa lại Triệu cơ ý tứ hắn rõ ràng Thật muốn buông tay sao Lấy hắn trí tuệ Thế gian có thể giấu giếm được hắn là số rất ít. Nhưng người luôn có dục vọng khuyết điểm, hắn từ không ngoại lệ, cái này một phần nhọc nhằn khổ sở tạo dựng lên thế lực, thật sự như thế buông tay, hắn thật không nghĩ, không muốn. Có thể đạo kia để hắn cảm thấy càng ngày càng kính nể thân ảnh, rõ ràng nói cho hắn biết nên làm như thế nào, hoặc là nói chỉ có thể làm như thế. Lấy hiện nay đại tần tình huống, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, không cần quá lâu, đại vương sẽ nắm giữ đại tần quyền sở hữu lực. Đến lúc đó, đại tần chỉ sợ có một thanh âm. Một cái mục đích. Hắn thật không buông tay, rất có thể liền. Dù sao đem so sánh với thương ượng, cùng chương nghi, phạm sư, hắn căn cơ hy vọng cũng quá thấp, đối với tần quốc tới nói, không thể hắn cũng không phải quá to lớn sự tình. Nghĩ, giữa hai lông mày đều là dễ rùa do dự tâm ý, một lát, phảng phất trải qua một hồi thế lực ngang nhau sinh tử đại chiến, tiên hứa bể vài bay lên. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, thôi, thôi, từ xưa đến nay trắng trận chiều thu muôn khách, có mấy người thật tốt xuống sân. Đại vương chuyên môn nhắc nhở cùng ta, lại là chuyện tốt. Tập gia bây giờ đã thành, như vậy môn khách tác dụng đã rất nhỏ. Đại vương thu lấy quyền sở hữu lực, hùng tâm và trượng, chí tại thiên hạ tâm ý rõ ràng, liền ngay cả thương ngưỡng lão nhân kia, chứng nghi lão hồ ly này đồ sự sự tình phối hợp, một lòng thống nhất thiên hạ. Ta đi ngăn cản, chẳng phải là không tự lượng sức. Nhân cơ hội đem hết thể đều giao cho đại vương, mới là lựa chọn tốt nhất. Quyết định, đông nhiên. Lữ bất vi chỉ cảm giác mình cảnh giới đúng là hơi có chút tăng cao, phía trước đường càng rõ ràng một phần. Trong lòng không khỏi vui vẻ. Trở lại phủ đệ mình, lập tức đưa tới thủ hạ đắc lực nhất hai người. Một người vóc người khôi ngô, khí chất có chút âm trầm. Một người rất là tuổi trẻ, nhưng trong đôi mắt tràn ngập linh động cùng trí tuệ. Bản tướng đã quyết định, đem sở hữu môn khách tản đi. Lời vừa ra khỏi miệng, liền để cho hai người cũng kiếp sợ. Vóc người khôi ngô, khí chất có chút âm trầm, vội vàng nói. Hân tướng, ngài đây là Cam La cũng là cả kinh về sau, nhìn về phía Lữ Bất Vi ánh mắt, một phần kính nể. Thân là thân tử, trong trận chiêu thu môn khách vốn là không thích hợp việc, năm đó cũng là thời thế bức bách, bây giờ đại vương đã chấp trưởng cả khôn, từ là không cần những thứ này. Lữ Bất Vi cảm thấy ung dung nói, cũng không biết nên nói cái gì. Cam La thì là thi lễ, chân thành nói, ân tướng anh minh, Cam La cảm giác sâu sắc khâm phục. Lữ Bất Vi cười cười, chân thành nói, Liêu, bảo vệ La vong trước tiên là vương cùng bản tướng tổ kiến, không thích hợp tàn đi, bản tướng sẽ đem giao cho đại vương, ngươi ngày gần đây chuẩn bị một, hai. Liêu. Đối phương. Mắt nơi sâu xa né qua một vệ kinh hỉ, khẽ to mẩy, tựa hồ có hơi bỏ không được đáp lại, ấy. Ngươi không cần lo lắng, ngươi là nhân tài, ở đại vương thủ hạ, mới có thể có đến càng quá độ hơn vùng. Lữ bất vi thấy vậy an ủi một câu, còn trong lòng nghĩ như thế nào cũng không biết. Tất cả nghe theo ân tướng giản dò. Liều. Banh. Nói gấp. Lữ Bất Vi nhìn về phía Cam La, đem so sánh với Liêu. Bảo vệ. Hắn càng coi trọng, là Cam La. Liêu. Bối còn. Một thất phu, sát thủ thôi. Cam La, lại là chỉ quốc cán bang chi tải. Bản tướng cho ngươi hai cái lựa chọn, một là bản tướng tự mình đưa ngươi dẫn tiến cho đại vương, hai, ngươi tham gia luận mới đại điện. Lữ Bất Vi mang theo một chút khích lệ nói. Một bên, Liêu. Giết náo hiếm hoán có chút ghen ghét, nhưng không có chút nào biểu hiện ra ngoài. Cam La ngăn chặn trong lòng dâng trào tình, rốt cục có cơ hội này. Hơi suy nghĩ một chút nói, Cam La nguyện đi tham gia luận mới đại điện. Lữ bất vi trong ánh mắt lộ ra tia hứa tán thưởng. Nếu từ hắn đem Cam La dẫn tiến cho đại vương, cho dù hắn rất xuất sắc lại có thể thế nào. Đại vương sẽ cùng một người trẻ tuổi nói chuyện trắng đêm sao? Sẽ thêm coi trọng hắn sao? Không thể, Cam La còn tuổi còn rất trẻ, tu vi bất quá là vừa tới thiên tiên mà đại vương đã là chấp trưởng thiên hạ đệ nhất đại quốc vương giả, làm sao có khả năng sẽ như thế? Cho dù người này xác thực rất xuất sắc, cũng không thể. Như vậy còn sẽ khiến đông đảo thần tử bất mãn. Chỉ có tham gia luận mới đại điển, nhất minh kinh nhân, danh truyền thiên hạ, vừa rồi mới có khả năng càng được đại vương coi trọng. Tuy nhiên luận mới đại điển kết quả, chỉ có đại tần mới biết được. Được, người trước tiên chính mình chuẩn bị, muốn nhìn sách gì, cũng có thể trực tiếp đến xem. Lữ Bất Vi Tán Thường nói, ta ân tưởng, cam La thi lễ một cái, đây là sáng loáng bổ dưỡng. Vẫy lui hai người, lữ bất vi cũng bắt đầu suy tư, làm sao theo đại vương nói tới la vong việc. Dù sao cho dù có tiên vương mệnh lệnh, thân tử nắm giữ như vậy lợi khí, cũng là không thích hợp. Tuy nhiên đại vương khẳng định đã biết. Còn tốt, lần này đại vương chủ động mở miệng, hiện nhiên là không truy cứu việc này. Ngày thứ ba, lữ bất vi một mình cầu kiến đế tử thụ, đem dưới chướng la vong sở hữu tình huống nói hết ra. đại vương Ngài đã chấp trưởng triều chính, tiên vương lưu lại la vóng lại tại thần trong tay, đã không thích hợp, đây là la vóng bảng danh sách, mong rằng từ đại vương ngài quyết định tồn vong. Lữ bất vi trong tay trình lên một viên ngọc giản. Một bên triệu cao đi tới tiếp nhận, hiện đến phía trên đế tử thụ trước mặt. Đế tử thụ vẻ mặt từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi, nhưng trong đôi mắt lại là hòa hoãn một ít, mở miệng nói, lữ tướng, có công. Thần thẹn không dám nhận. Lữ bất vi vội vàng nói, biết rõ một cửa ải này là quá. đón đến. Ngữ khí ngưng trọng một chút nói, đại vương, la vong bây giờ thủ lĩnh ngay tại ngoài điện, người này rất có tài cán, những năm này la vong ở tại trong tay phát triển không sai. Bất quá, người này dã tâm không nhỏ, đại vương nếu như dùng, mong rằng chú ý. Ồ, đệ tử thụ ánh mắt hơi hơi kinh dị, lữ tướng có lòng. Lữ bất vi thi lễ một cái không nói gì. Như là đã quyết định giao ra, vậy thì triệt để chặt đứt mình cùng la vong sở hữu quan hệ. Cái kia liêu, tệ ngất. Chính mình ẩn tàng rất tốt, nhưng trên thực tế bất quá là một thất phu, vẫn luôn ở hắn trong lòng bàn tay thôi. Như vậy ngược lại cũng được, vừa vặn có thể chặt đứt song phương trong lúc đó cuối cùng một tia liên hệ. Chương 1, quyển sách cái thứ nhất minh chủ xuất hiện, quy mục đầu, còn có cái thứ nhất trưởng môn, nho lấy thi lễ, thật kích động, nợ các ngươi bồi trường, mấy ngày nay trước tiên bù các ngươi. Chương 171, nếu là hắn quét ngang sáu nước, chương 2. Đệ tử thụ trong ánh mắt như có như không có một vệ tán thưởng. Lúc này mới không hổ là sáng tạo ra tạp ra, thiên hạ tuyệt đỉnh lữ Bất vi Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, đây là tình thế bức bách, hắn cho đối phương áp lực quá lớn, phần ngoài còn có thương ngưỡng loại người tồn tại, thêm vào nắm giữ thế gian không dài. Cuối cùng biết không khả năng lại nắm giữ, mới có thể thả xuống, triệt triệt để để thả xuống. Bất quá thánh nhân luận việc làm không luận tâm, có thể thả xuống, là tốt rồi. lữ Bất vi còn nói vài câu la vong lưu khuyết, liền lui ra. Đi tới ngoài đại điện. Nhìn về phía vậy có chút câu thúc cùng căng thẳng. Bảo vệ. Mỉm cười khích lệ nói, đại vương đã ở bên trong truyền kiến ngươi từ nay về sau, nhất định phải tận tâm tận lực vì là đại vương chịu chết. Rõ. Vội va thi lễ đáp lại. Lữ bất vi gật đầu, cất bước rời đi. Mùi du Một hơi, có chút tay chân luống cuống sửa sang lại quần áo, cất bước hướng về trong đại điện đi đến. Hắn biết rõ, đây là hắn đời này to lớn nhất kỳ ngộ. Hắn muốn làm tốt nhất người, muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý. Lấy thực lực của hắn, kỳ thực mặc kệ ở đâu nước, cũng có thể được rất tốt phát triển. Không có một cái nào quốc gia hội từ chối hắn. Nhưng hắn vẫn lưu ở Tần Quốc, bởi vì Tần Quốc là Trung Quốc đứng đầu, hắn phải ở lại chỗ này, trở thành người trên người. Vượt qua những cái danh truyền thiên hạ người, thậm chí vượt qua hắn đã từng thứ hai chủ nhân, Lữ Bất Vi. ẩn nhận nỗ lực nhiều năm như vậy, rốt cục hiện tại cơ hội tới. Hắn tự nhận không ngốc, bây giờ Tần Vương Hùng Tài Đại Lược, còn trẻ đang vị, bất quá 7 năm liền nắm giữ tần quốc đại quyền mạnh mẽ như thế người chỉ cần đạt được hắn thưởng thức hắn nhất phi trùng thiên đang ở trước mắt đi vào như thâm viên đồng dạng đại điện đột nhiên một luồng cực kỳ áp bách điên cuồng hướng về hắn mà tới như là vô tận hồng thủy thao thao bất tuyệt làm người tuyệt vọng thân thể không tự chủ trỗi ngạt một ít lòng kính nể nhanh chóng tăng trưởng ngăn chặn trong lòng khiếp sợ từng bước từng bước hướng về đại điện nơi sâu xa đi đến ngồi đi một bước áp lực cũng tăng lên gấp bội tâm thần run rẩy Cái này mỗi một tấc không gian cũng phảng phất ở nói cho hắn, thần phục hai chữ. Thần phục. Hướng về phía trước cái kia nơi sâu xa thân ảnh thần phục. Hắn cũng không có lòng kháng cự, vẻ mặt kinh hoàng đi đến điều khiển trước bậc mười trượng tà hữu quỳ xuống. "Bối vị, đại vương." Đầu trôn thật sâu dưới, không gian có một tia vượt qua. Bên trong cung điện vô cùng yên tĩnh, hắn có chút ồ ồ tiếng hít thở rõ ràng có thể nghe. Không nghe để hắn đứng dậy thanh âm, hắn có thể cảm giác được, có một đôi mắt chính lãnh đạm nhìn hắn dường như xem một con run dế. Một luồng tự thân cực kỳ nhỏ bé cảm giác bay lên, như là toàn bộ thiên địa đều tại nhìn hắn. Một thân ở kim tiên bên trong cũng tính toán thực lực không tệ, chỉ để không thể bất kỳ chỗ dùng nào, pháp lực tinh mịn, để không dậy một điểm. Cái này chính là quyền thế lực lượng à? Lại ẩn giấu đi một vết chưa từng tắt hỏa nhiệt. Đệ tử thụ ánh mắt lánh đạm nhìn phía dưới nằm dạng thân ảnh, không có một chút nào tâm tình chập chờn. Lượng tức về sau, phối hợp giơ tay xử lý lên chính vụ. Tuy hồ Quên phía trước phía dưới quỳ một người. Bên trong cung điện vẫn yên tĩnh, yên tĩnh. Tệ hoàn tâm loạn trạng xâm trệ, nghiêm khí tức càng ngày càng nặng trùng. Trâm trọng hắn có loại không chịu nổi cảm giác, không nghe để hắn đứng dậy thanh âm, thậm chí cũng không thể những thanh âm khác, hắn căn bản không dám động, chỉ có thể cứ thế mà chống. Trâm rãi, yên tĩnh, hắn phảng phất đi tới đại hải phía dưới, dưới núi cao vô tận đại hải, núi cao nguy nga toàn bộ hướng về hắn chân áp mà tới. Một trái tim bên trong kính nệ. E ngại, càng ngày càng đậm, vui lâu được càng sâu, thân thể càng thêm nồng dạt. Mỗi một tia khí tức, cũng thể hiện hắn thần phục tâm ý. Một cái chớp mắt, liền trôi qua gần nửa canh giờ. Đúng là cả người đại hãn, ngắn ngủi không đến nửa canh giờ, lại làm cho hắn cảm giác cùng người sinh tử đại chiến mệt mỏi hơn, tâm thần hoè bại cực kỳ. Cả người vô lực, có loại sủi lơ kích động. Hắn tình nguyện cùng một thế lực ngang nhau đối thủ liều mạng nhất chiến, cũng không nghĩ tại đây yên tĩnh bầu không khí bên trong tiếp tục chờ đợi. Trong lòng Đã đều là kính nghệ, hoảng sợ. Thậm chí, tinh thần có loại tan vỡ su thế. Phía trên, đế tử thụ mặt mày hơi nhíu, một kia bất mãn né qua. Triệu cao, ngươi cùng hắn trung trưởng là võng, Lãnh đạm thanh âm không có dấu hiệu nào vang lên, mặc dù bình thản, nhưng tràn đầy bá đạo, căn bản không có một kia khiến người ta nghi vấn, từ chối chỗ trống. Duy nhất tâm tình, chính là mạnh mẽ thở một hơi. Lại xuống đi, hắn hoài nghi mình khả năng trực tiếp tâm thần suy kiệt đã hôn mê. Không có lực lượng suy nghĩ còn lại, chỉ nghe thấy một đạo bình tĩnh âm thanh vang lên, gió. Lui ra. Vẫn là bá đạo không thể nghi ngờ. Bánh. Bận điệu đồng ý, một mực cung kính hướng về đại điện ở ngoài thối lui. Đi tới ngoài đại điện, thân thể hay là vô lực, nhưng là có một loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Ánh mắt chạm đến đại điện, cả người chính là run lên, kính nghệ, e ngại tâm ý, vẻ mặt trên căn bản che giấu không. Thống lĩnh, đi thôi. Đông nhiên, một đạo có chút lanh lành cùng nhàn nhạt âm u thanh âm ở bên cạnh hắn vang lên, là vừa mới phía trên cung điện sương dạ thanh âm, lúc này mới có bao nhiêu dư lực khí suy nghĩ đến, là vòng sau này nếu có người cùng hắn cộng đồng nắm giữ, trong lòng bản năng không thích, bất quá chỉ là trong ngay mắt, liền biến mất không còn tâm tích. Vừa nãy cái kia kính nể, hoảng sợ một màn, đã sâu sắc chạm trổ ở trong lòng hắn, căn bản không có từ chối can đảm. Hơn nữa đây cũng không phải là tình huống xấu nhất, chỉ cần nỗ lực, nhất định có thể được đại vương thưởng thức. Trong lòng như vậy nghĩ đến, ánh mắt nhìn về phía âm thanh vang lên nơi. Rất trẻ trung, rõ ràng cho thấy tên thái giám, tu vi hẳn là vừa đột phá thiên tiên không lâu. Nhìn qua không có gì lạ kỳ, chỉ có thể coi là cái còn không có trưởng thành thiên tài. Bất quá không khỏi, người này trước mặt cho, một cây châm cảm giác. Đây là hắn làm sát thủ bản năng. Nhớ tới đại vương mệnh lệnh, người này đích thị là đại vương bên người thân tín, được lấy lòng. Nghĩ, trên mặt lập tức lộ ra thân cận nụ cười nói, đại nhân. Triệu Cao bình tĩnh ánh mắt nhìn một chút. Bảo vệ hơi gật đầu, hướng về tần vương cung đi ra ngoài. Mà theo từng bước, một loại cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt cảm giác bay lên. Có thai vui mừng, có kinh hoàng, có sợ hãi, có quyết tâm, chờ một chút tâm tình đan xen vào nhau. Hắn thật không nghĩ tới, hắn sẽ bị vương thượng như vậy giao cho kỳ vọng cao. Chấp trưởng la vong tên sát thủ này tổ chức, liền hắn ân sư Triệu mình đều không có cái này vinh hạnh. Những năm này không ngừng học tập, không ngừng nỗ lực hiệu quả rốt cuộc có Tuyệt không thể phụ lòng vương thượng tín nhiệm. Bình tĩnh mang theo âm ú dưới khuôn mặt, còn trẻ triệu cao mạnh mẽ xin thể. Trong đại điện, đế tử thụ tiếp tục xử lý chính vụ, đối với, cũng không có để ở trong lòng. Một cái thực lực coi như không tệ, nhưng không ra gì, có chút giã tâm sát thủ. Một cái sinh ra bất quá 20 mấy năm, hay còn non nớt tổ chức. Đem triệu cao bỏ vào, cũng chỉ là nghĩ, có thể hay không cho hắn một điểm bất ngờ. Triệu cao mặc dù còn trẻ, nhưng xác thực rất tốt, không thể so chỉnh hòa kém. Thậm chí trình độ nhất định, càng ác hơn, càng thích hợp vũ ám. Có hắn thân truyền thụ công pháp, tương lai cũng sẽ càng mạnh mẽ hơn. Mà, bảo vệ, không đáng nhắc tới. Chỉ có dạ tâm, nhưng không tương ứng tâm trí, trí tuệ, một phế vở. Liên nhìn hắn có thể tại hắn triệu cao trong tay, bao lâu. Mấy cái tâm tư nẹ qua, trong tay động tác liên tục, trong miệng thản nhiên nói, ra tăng đối với la vong sầm lớn. Rõ, đại điện đèn đuốc chiếu không tới chỗ tối tăm, trầm thấp theo tiếng vang lên. Thân là điều giả, sát thủ tổ chức La Vọng, Đại tần lại làm sao có khả năng nhậm chức ta đây? Theo nó sinh ra bắt đầu, liền ở Hắc Băng Thai quản chế bên trong. Đại tần cảnh nội, đem lục bộ thành lập đến mỗi nhất quận huyện biến động lớn, ảnh hưởng đang không ngừng triển khai. Mới cũ quyền lực người tranh chấp, thái thú huyện lệnh cùng năm vị quận thừa huyện thừa quyền lực so đấu, các nơi cái kia quan hệ phức tạp lợi ích vong các loại. Đây đối với tân nhiệm mệnh quan viên là khảo nghiệm, đồng thời, đối với trung ương triều đình cũng là một cái khảo nghiệm. Thiên căng lớn, càng khó quay lại phương hướng. Quốc gia càng là như vậy, từng cái thay đổi cũng ảnh hưởng quá nhiều quá nhiều. Mà đế tử thụ muốn đem từ đại minh, đại tùy, đại thương ba cái thế giới được thành quả, toàn bộ gây đến đại tần lên. Không phải là mấy tháng, mấy năm liền có thể làm được. Đối với nhất thống thiên hạ hắn không đợi, cũng không gấp được. Hắn không muốn là nhọc nhằn khổ sở, thương vong nặng nề chinh phục thiên hạ. Khi hắn binh ra hàm cốc quan lúc, nếu là hắn quét ngang lục quốc, Thần Vương chính 7 năm từng bước một đi tới cuối cùng, Đêm giao thừa, thân là đại tần trung tâm tần vương cung, tất nhiên là náo nhiệt không ngớt. Đệ tử thụ hiến tần vương thất. Tần vương thất tuy nhiên dòng chính rất ít, nhưng chi thứ tôn thất người, nhưng không có chút nào thiếu. Bọn họ quyền lực cũng rất lớn, nắm giữ lấy đại tần rất nhiều lực lượng, liền hắc băng thai huấn luyện, giám sát hai bộ cũng ở trong tay bọn họ. Đây cũng là thường lệ, Trung Quốc bên trong, vương thất bên trong người cũng chấp trưởng rất lớn quyền lực. Chương 2, nho lấy thi lễ lại khen thưởng 50.000 ký đi ẩn tiền, thứ hai minh chủ xuất hiện. Một ngày xuất hiện lượng minh chủ, thật thẳng kích động, nợ bọn họ chương 6. Chương 172, cô gái kia đáng tiếc. Xuất sắc người, lại càng là trực tiếp bái tướng. Cái này theo đế tử thụ trí nhớ kiếp trước, tần sau đó quốc gia hoàn toàn khác nhau. Tần vương trong phòng, cũng đi ra không ít thừa tướng, bây giờ thân là tần vương thất tông chính sư lý tử, liền từng đảm nhiệm qua tần quốc thừa tướng. Năng lực, thực lực, sức ảnh hưởng, mọi thứ không thiếu. Trên yến hội, bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh. Nguyên nhân tự nhiên rất đơn giản, cái kia trên cùng trung ương thân ảnh tồn tại, liền phảng phất trời sinh băng lãnh, làm lệnh sở hưu náo nhiệt, tiếng cười. Bất kể là sư lý tử bực này tần vương thất túc lao, hay là trẻ tuổi, đều không người dám tiếng cười cười nói nói. Tâm lý bản năng liền cảm thấy một loại câu nệ, lại vui tươi bất kham tính cách, cũng cảm thấy một ngạt, cười không nổi. Mà duy nhất còn có thể bật cười triệu cơ, cũng bởi vì trường hợp không giống, mặt ngoài rất là đoan trang, chỉ là trong lòng có chút bất đắc dĩ. Chính nhi cho nàng cảm giác, càng ngày càng cao cao tại thượng, xa xôi. Bên trong cung điện lúc này tình cảnh, nàng cũng đều thói quen, 7 năm qua, một lần so với một lần kẻ ngắt. Liên năng đều cảm giác được càng ngày càng câu nệ, huống chi những này theo chính nhi vốn là quan hệ không thật tốt tôn thất. Theo chính nhi đối với triều chính từ từ trưởng khống, những này ngày xưa đối với mẹ con bọn hắn bất mãn, phản đối chính nhi đăng vị rất nhiều tôn thất, đã sớm đàng hoàng, không dám nói nhiều một câu. Ít nhất ở bề ngoài là như thế này. Liên ngay cả cái này đức cao vọng trọng sư lý tử, cũng là càng ngày càng trầm mặc. Ánh mắt xéo qua liếc mắt nhìn cái kia phối hợp thân ảnh, tâm lý không thoải mái. Nàng chính nhi, thật cách nàng càng ngày càng xa. Kỳ thực nàng có thể rõ ràng cảm giác được, cũng không phải đối phương đối với nàng thái độ biến. Loại thái độ đó chưa từng biến quá, chỉ là bản thân nàng tâm tính có chút biến. Quyền thế thứ này, chính là to lớn nhất độc dược. Liên nàng đều không thể miễn trừ, theo quyền thế trong tay càng lúc càng lớn. Trong lòng nàng bản năng lại càng cảm giác câu nệ, mấy lời, cũng không dám nói. Liên nàng có lúc cũng cảm thấy có chút buồn cười, nàng một tay nuôi lớn hài tử, trên thân quyền thế, uy thế đúng là làm cho nàng cũng không thể nhìn thẳng. Nghĩ, trong đầu lại hiện lên một đạo phảng phất thiên địa trung linh khí lúc ra, ôn nhu huyền ước như thanh tuyển giống như bóng người xinh đẹp. Nếu nàng vẫn còn ở, cũng có thể nhìn thẳng đi. Muốn xong, chính là một trận buồn cười, liên nàng cái này nuôi hắn lớn lên mẫu thân cũng không thể nhìn thẳng. Hướng chi năm đó tiểu nữ hải, Hướng chi nàng đã chết. Nghĩ như vậy, lại càng là có chút cao mày, nàng đến cùng làm sao chết. Những năm gần đây lại còn là không tra được. Thật chỉ là bất ngờ sao. Đáng tiếc. Đế tử thụ không hề chú ý cùng chính mình mang đến kẻ ngắt, hoặc là nói đã thành thói quen. Từ đại minh, đại tùy thế giới đã là như thế. Chờ hiến hội bắt đầu không tới nửa canh giờ, nên nói, cũng nói xong, đế tử thụ bước kiên nghị, chậm ổn tốc độ, rời đi hiến hội. Xem không lên căn bản không phải hắn hoàn toàn không hợp nguyên nhân, vì lẽ đó rời đi. Mà là hắn cao ngạo xem thường cùng những người này cùng tồn tại. Làm bóng người kia rời đi, hầu như tất cả mọi người thở một hơi. Bao quát sư lý tử. Trong lòng không khỏi thở dài, năm đó thật đúng là trông nhậm Không được, còn phải cảnh cáo bọn họ một phen, không thể lại có thêm tâm tư khác. Nghĩ, ánh mắt nhìn phía một đạo tuổi trẻ thân ảnh. Giao thừa qua đi. Đại tần triều đình vẫn bận rộn. Hàm Dương Thành cũng biến thành càng lúc càng náo nhiệt lên. Từ đại tần các nơi, cùng với thiên hạ các quốc gia tới rồi tài tử, không ngừng đến. Từ thiên hạ các quốc gia tới rồi, đều là chút đã quyết định, hoặc hơn nửa tâm tư quyết định lưu ở tần quốc người. Vì lẽ đó bọn họ không cùng bọn họ quốc gia tổ chức người cùng đi. Theo thời gian sắp tới, đại tần cũng chuẩn bị lên. Cho tới nội các lục bộ, quân các, cho tới Hắc Bang Thai, cũng đã hoặc sáng hoặc tối gia tăng hành động. Tân Vương chính 8 năm ngày mùng ngày 3 tháng 4. Thiên hạ hơn 40 ở thất quốc trong khe hẹp sinh tồn tiểu quốc, đều mang không ít người trước sau đi tới Hàm Dương. Ngày mùng ngày 6 tháng 4, thất quốc bên trong, Hàn Quốc trước tiên mang người đến. Người cầm đầu là một người còn trẻ người, khí chất mang theo một chút cao quý. Vừa có một luồng trí tuệ, cùng pháp lý khí tức. Ngày đó, còn lại ngũ quốc cũng trước sau đến, người cầm đầu cũng từng người bất phàm. Tần Quốc đứng ra chiêu đái, là lễ bộ đại phu đốn nhược chờ cùng nhau lễ bộ quan viên. Hàm Dương thành ngày đó, náo nhiệt không ngớt. Chư tử bách gia đệ tử, các đại quốc gia tông phái, hào môn thế tộc đệ tử các loại. Vô số tiếng bàn luận, sôi sùng sục. Có nghị luận vị nào tài tử đến, cỡ nào có tài. Có nghị luận tần quốc 2 năm qua biến hóa, thảo luận kỳ lợi tệ. Có nghị luận luận tài đại điển hình thức, cùng với ai có thể biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Cũng không có thiếu người đang nghị luận hiện nay tuổi trẻ tần vương. Thông qua 2 năm qua biến hóa, người có quyết tâm cũng nhìn ra cái kia sôi trào mánh liệt dã tâm. Ngày mùng ngày 8 tháng 4, Luận tài Đại Điển bắt đầu. Tần Vương cung trước Đại Quảng Trường, mấy trăm ngàn các quốc gia tài tử tụ hội. Mà đang ở tất cả mọi người trong kinh ngạc, thương ưởng tự mình xuất hiện, ở Tần Vương cung trên cửa thành phương, trong sáng thanh âm vang vọng hàm dương thành. lão Phu thương ưởng, hoan nên các vị đến đây ta Đại Tần, lần này luận tài Đại Điển lấy khảo thí hình thức tổ chức, thời hạn 7 ngày. Có ý người tham gia đi vào Đại Môn. Đơn giản minh, để hầu như sở hữu tài tử cũng sử sốt. Khảo thí. chuyện này. Không ít tài tử lúc này có chút phẫn nộ, cảm giác đây là không phong khoáng, lại nắm khảo thí đến đối đại bọn hắn. Náo nhiệt tiếng bàn luận bay lên. Một ít quốc gia người cũng là như mày. Hiển nhiên có chút một cách không ngờ. Cứ như vậy, thành tích làm sao, chỉ có tần quốc một phương biết rõ. Bọn họ ngăn cản mời chào người mới được động, chắc chắn mất với tiên cơ, lạc hậu không ít. Hàn Quốc mấy vạn tài tử phía trước nhất. Một đạo có chút sang trọng, trên thân pháp lý khí tức nồng nặc người trẻ tuổi lộ ra một vệ ý cười, thú vị. Tiến quốc. Một người đối với bên người người truyền âm nói, tần quốc quả nhiên có ứng đối chi phương pháp, chúng ta phải cẩn thận. Sở quốc. Hừ, quả nhiên gian trá. Một người hừ lạnh nói. Mặc cho tiếng bàn luận cùng, thương ứng cũng không hề bị lay động. Nơi này là đại tần, ai có thể làm sao? Có mấy người không muốn, không có gì. Có người đồng ý là được. Tần vương cung lớn cửa đã mở ra, bên trong đồ đạc sở hữu cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Nghị luận, rất nhanh thì có tần quốc tài tử bắt đầu hướng về đại môn đi đến, người càng ngày càng nhiều. Những quốc gia khác người cũng bắt đầu động Như là đã đến, như vậy thì không có mấy người còn sẽ từ chối tham gia, dù cho hình thức là ra ngoài ý người liệu khảo thí. Một đạo tuổi trẻ thân ảnh hai mắt rất là có thần, bước chân kiên định, cho dù là khảo thí, chỉ cần ta có thể đoạt được khôi thủ, cuối cùng sẽ có một ngày thành tích công bố, như thường có thể danh truyền thiên hạ. Không nghĩ tới cái này tuổi, còn muốn cùng một chút người trẻ tuổi đồng thời khảo thí. Bất quá tần quốc tư thế càng ngày càng mạnh mẽ, có thể thật sự có khả năng nhất thống thiên hạ. đây cũng là cái thời cơ, thôi, liền thi một lần. Một đạo nhìn qua 40-50 tuổi thân ảnh có chút cười khổ. Các quốc gia nhân tài anh tài không ít, không giống ta nhất định phải sẽ không thua bất luận người nào, chỉ cần đoạt được khôi thủ, nhất định có thể thu được đại vương thường thức, chấn chỉnh lại ta cam gia huy danh. Cam là như một tên phổ thông tài tử, cất bước đi vào cửa cung. Chương 3, ngày mai các chương số lượng từ nhất định sẽ thật nhiều. Chương 173, Đại Vương chưa bao giờ nhìn tới ta một mắt, chương 1. Lần lượt từng bóng người hình thành dòng người, tràn vào tần vương cung đại môn. Hoặc tràn đầy tự tin, hoặc căng thẳng không ngớt, hoặc bình tĩnh như thường. Thương ứng nhìn, tâm lý khá là cao hứng, những này đều có khả năng trở thành Đại Tần một phân tử. Bọn họ sẽ sử dụng Đại Tần cường thịnh hơn. Mấy trăm ngàn tài tử, rất nhanh, chỉ còn lại mấy ngàn người không có tiến vào. Bọn họ cũng căn bản không có tham gia muốn phương pháp, chỉ là tới xem một chút. Thấy mấy trăm ngàn tài tử đã tiến vào, liền ai đi đường lối. Sở quốc trở lại nơi ở, một người cầm đầu bí mật truyền âm nói, thừa dịp tất cả mọi người ánh mắt đều tại luận tài đại điện, ra tốc hành động. "Rõ. Đi trước khả nghi mấy nơi. Tiên quốc đoàn người nơi ở. Có thể liên lạc với thái tử." "Liên lạc với? Nhưng thái tử nếu như vậy cùng ta nhóm về nước, Tần quốc có thể sẽ không bỏ qua." "Không cần để ý, thừa tướng bọn họ đã phân tích quá, bây giờ Tần quốc sở hữu chú ý lực cũng đặt ở nội bộ thay đổi." Cho dù bất mãn cũng bắt chúng ta không thể làm phương pháp. Rõ. Tề quốc. Đây là hiếm thấy một lần cơ hội tốt, nhất định phải đem tần quốc trong hai năm qua thay đổi cũng thăm dò rõ ràng. Rõ. Hàm Dương Thành, vẫn náo nhiệt, thần vương cung nhưng dần dần yên tĩnh lại. To lớn trong sân rộng, mấy trăm ngàn tài tử liền ở ngay đây tiến hành khảo thí. Theo đại thương thế giới lúc một dạng, trung thất đề, bảy cái loại hình. Dân, lại, hộ, lại, hình, công nhân có thể tùy ý lựa chọn nhất đề, cũng có thể thất đề cũng thi. Phần lớn tài tử bắt được khảo đề thời gian, đều là sương sở. Lần này nhân tài đại điển thật đúng là trước đây chưa từng thấy. Thương ưởng, trương nghi tự mình giám sát, mênh mông pháp lực trải rộng trên quảng trường, giám sát sở hữu tài tử. Trong ánh mắt, đều là vui mừng. Nhìn thấy mấy bóng người về sau, lại càng là lộ ra từng tia từng tia ý cười. Đại tân lần này, nhất định thu hoạch phong phú. Trang nghiêm bên trong cung điện Đế tử thụ như bình thường giống như vậy, ngày qua ngày xử lý chính vụ. Cho dù ngày hôm nay như vậy náo nhiệt, cũng không có ảnh hưởng đến hắn. Chỉ trong lát, Khởi Bẩm đại vương, Yến quốc thái tử Đan có thể tùy tùng yến quốc người đảo tẩu. Không biết qua bao lâu, bên trong cung điện vang lên bình tĩnh thanh âm. Đế tử thụ không bị ảnh hưởng chút nào, phảng phất nghe được chính là một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Đôi môi khẽ mở, lãnh đạm thanh âm nói, "Giáng trốn, giết hắn." trong tay chi bút ở một phần văn thư trên bình thường viết xuống phê chỉ thị rõ ngày đó hắc băng thai không ngừng báo lại lục quốc đều không thành thật các loại động tác liên tục đế tử thụ không thèm để ý tốt như vậy thời cơ những người này đương nhiên sẽ không bỏ qua nhẹ tô lại nhà thiên gia truyền đạt từng cái từng cái mệnh lệnh luận tài đại điển ngày thứ ba lại là một cái tin truyền đến khởi bẩm đại vương một nhóm người xông vào ly sơn nơi sâu xa sắp tới cấm địa lần thứ nhất Đế tử thụ hai mắt tham gia chính trị vụ bên trong nâng lên, sâu thẳm ánh mắt nhìn về phía ngoài điện. Giết! Không có đừng, một cái lanh đạm chữ, nặng vô cùng. Rõ! Đại điện bình tĩnh lại, đế tử thụ khẽ cau mày, là trùng hợp. Hay là... gia tăng đối với Ly Sơn cấm địa bảo hộ. Một lát, thanh âm lại nổi lên. Hàm dương thành bên trong sở quốc đoàn người nơi ở. Thế nào? Một cái cũng chưa có trở về, Ly Sơn tuyệt đối ẩn giấu đi tần quốc đại bí mật. Năm đó Bạch Khởi thân tử, dưới chướng 10 vạn sát thần quân biến mất không còn tăm tích. Nếu như Bạch Khởi chưa chết, cái này 10 vạn sát thần quân đích thị là ở cùng với hắn, đây cũng không phải là tiểu địa phương liền có thể chứa được. Tần quốc Hàm Dương thành quanh thân khả năng nhất địa phương, chính là Ly Sơn. Hướng về Ly Sơn tăng số người nhân thủ, không tiếc đại giới, nhất định phải thu được một ít tin tức. Rõ, Ly Sơn một châu bí ẩn địa phương, có một mảnh khá là thần bí khu nhà, nơi sâu xa nhất có mấy vị thân ảnh chính thương lượng cái gì? Đại vương có lệnh, tất cả dám đảm tiến vào ly sơn người. Giết. Một vị trên người mặc lam sắc quần áo, hai mắt nơi che lại một cái trong suốt sợi tơ tuyệt mỹ nữ tử bình tĩnh nói. Còn lại mấy người gật đầu. Mặc kệ những nguyên nhân khác, bọn họ tổng bộ cũng là tại đây ly sơn. Cũng không muốn bị quấy rầy. Bất quá trong lòng cái kia ẩn giấu đi từng kia từng kia hiếu kỳ, lần thứ hai thăng lên. Ly sơn nơi sâu xa đến tột cùng ẩn tàng cái gì? Liên bọn họ âm dương già cũng bị nghiêm lệnh, không được đặt chân một bước. Người vi phạm, chết. Cho dù là luôn luôn tự cao tự đại bọn họ, cũng không dám vi phạm. Đông quân đại nhân đâu. Cô gái áo lam đôi môi khẽ mở, mang theo một tia không khỏi ý vị. Vẫn còn ở Hàm Dương Thành, chủ trì khâm thiên giám. Một bóng người mang theo một chút cung kính nói. Cô gái áo lam sợi tơ dưới hai mắt khẽ nhúc nhích một tia như có như không ý cười nẹ qua. Ngăn ngắn mấy ngày, ly sơn ngoại vi triển khai từng cuộc một trong bóng tối chém giết, thậm chí còn có hai vị kim tiên cương giả muốn trong bóng tối lẻn vào ly sơn cũng bị âm dương gia phát hiện vây giết chí tử. Bảy ngày thời gian một chút mà qua, luận tài đại điển kết thúc, mấy trăm ngàn phần bài thi bị thu hồi, sở hữu tài tử gia tần vương cung đại môn vô số tiếng bàn luận lập tức dồn dập vung lên, phần lớn là thảo luận thất đạo đề thi, hàm dương thành càng náo nhiệt hơn. đệ tử thụ tổ kiến gần 200 người phê quyển đội ngũ, từ tứ đại nội các đại thần dẫn đầu. Một khắc liên tục phê chữa bài thi. Trung Quốc nhưng thật giống như ước định cẩn thận, dồn dập mang người muốn rời khỏi Hàm Dương. Bảy ngày đến, bọn họ thật là ước định cẩn thận, khảo thí vừa kết thúc liền dẫn người rời đi. Như là đã mất đi tiên cơ, vậy thì căn bản không cho Tần Quốc lôi kéo tài tử thời cơ. Bọn họ dẫn người rời đi, nhất định sẽ có rất nhiều còn muốn chờ đợi kết quả, hoặc do dự không quyết định tài tử, tùy tùng trào lưu rời đi. Cho tới những cái chính thức không chịu rời đi, bọn họ cũng không có làm phương pháp, sẽ theo bọn họ Đối với cái này, đệ tử thụ cũng không có ngăn cản. ngắn ngắn một ngày, các quốc gia mấy trăm ngàn tài tử đã chỉ còn giữ lại 11 vạn tài hữu còn lưu ở Hàm Dương Thành. Bọn họ hơn nửa là Tần Quốc cùng chúng tiểu nước người. Tần Quốc là bọn hắn lựa chọn tốt nhất, vì lẽ đó liền ở lại chỗ này. Đối với kết quả này, đệ tử thụ mấy người cũng xem như thỏa mãn. Phía thế giới này bên trong người rất nhiều, người tu luyện càng không cần phải nói, nhiều không kể xiết. Nhưng chân chính có có thể, có thể làm con người. Nhưng thật rất ít. Phần lớn là chư tử bách gia nhân tài. Có thể có 11 vạn tả hữu người tuyển chọn lưu lại, đã rất tốt. Đương nhiên, cái này 11 vạn nhân trung hợp lệ, cũng nhất định sẽ rất ít. Ở nơi này 11 vạn người chờ đợi tin tức thời điểm, tần vương cung. Khởi bẩm đại vương, yến quốc thái tử đan đã một mình chạy trốn. Không tịch trong đại điện, thanh âm cung kính vang lên. Đế tử thụ nét miệng lên một vẹt như có như không ý rêu cợt, giết. Gió. Hàm Dương thành bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, ba đạo thân ảnh đang toàn lực phi hành, mỗi người thần sắc nghiêm túc, không có nửa điểm ung dung. Người cầm đầu xem ra khá là tuổi trẻ, một thân khí chất bất phàm, nho nhã, lại kiên nghị, tiếp tục bay mấy vạn dặm. Đống nhiên ba người thân ảnh dừng lại, vẻ mặt ngưng trọng đến cực điểm. Bởi vì bốn phương tám hướng đã xuất hiện lục đạo cả người bóng người màu đen, đem bọn hắn vây nốt. Người cầm đầu hai tròng mắt thu nhỏ lại, trầm giọng nói: quả nhiên không hổ là Hắc băng thay, nhanh như vậy liền đuổi theo. Thái tử, ngài đi trước. Phía sau một người nhanh chóng nói. Trên người hai người khí thế bay lên, rõ ràng là hai vị kim tiên cường giả. Bất quá cái kia sáu bóng người trên thân, lục cổ sát khí phảng phất một thể, cộng đồng khóa chặt ba người bọn họ. Đồng dạng đều là kim tiên cường giả, mỗi một vị, cũng không yếu hơn hai người kia. Ba người này bên trong người cầm đầu, chính là Yến Quốc đi tới tần quốc hạt nhân, thái tử Yến Đan. Hắn lắc đầu một cái, không hề nói gì, nhưng thần sắc lại là khá là tự tin không có sợ hãi. Sáu người kia cũng không nói gì, trong tay ngăm đen trường kiếm đâm ra. Ngay tại phía sau Yến Đan hai người muốn ra tay ngăn cản lúc, một đạo hào quang màu u lam từ trên trời giáng xuống, hóa thành lục đạo ngọn lửa màu xanh lam, nhằm phía sáu người kia. Trong lúc mơ hồ, còn có thể nghe được một tiếng kim ố kêu to tiếng. Vành. Lục đạo tiếng va chạm nổ vang, chu vi mấy trăm dặm, thiên địa linh khí sôi trào. Sáu bóng người cực tốc lui về phía sau, chỉ lưu lại một tia tia máu tươi cũng nhanh chóng bị pháp lực dư âm phai mờ hết sạch. hiển nhiên bọn họ bị thương, bất quá như cũng là không nói một lời. va chạm dư âm còn không có co tản đi, một đạo trên người mặc u lam quần áo nữ tử từ trong hư không xuất hiện. hiến đan vẻ mặt trở nên nu hòa, nhìn về phía nữ tử. chúng ta đi mau, hắc băng thai chỗ nào cũng có, ngươi không cùng theo hiến quốc người đồng thời đã bị phát hiện, này con sẽ là vừa mới bắt đầu, đón lấy truy sát hội càng ngày càng mạnh. nữ tử tuyệt mỹ, ngọc lông mày khe nĩu có chút lo lắng nói. Tiễn Đan gật đầu, cũng không nói thêm gì, hay cùng nữ tử đồng thời hướng về phía trước bay đi. Bất quá chỉ bay mấy chục dặm. Đột nhiên, nữ tử thân ảnh dừng lại, trên ngọc dung nhiều một chút sợ hãi. Tiễn Đan ba người cũng đều dừng lại, bởi vì phía trước cách đó không xa, hai bóng người cản bọn họ lại. Một vị toàn thân bao phủ ở hắc bào phía dưới, cái gì cũng không nhìn thấy. Một vị thì là thân mang ưu mỹ, thần bí lam sắc quần áo, trên hai mắt che lại một cái trong suốt sợi tơ. Thái nhất, đại nhân. Nữ tử hô hấp có chút loạn, trong đôi mắt mang theo sợ hãi nhìn người áo đen kia. Yến Đan cũng lập tức phản ứng lại, Đông Hầu Thái Nhất. Vẻ mặt trên trong khoảnh khắc che kín nghiêm trọng, trầm tư một chút cất cao giọng nói, "Các hạ thế nhưng là Đông Hoàng tiền bối. Tại hạ Yến Đan, hữu lễ." Đông Hầu Thái Nhất không có đi để ý tới Yến Đan, tuy nhiên không nhìn thấy hắn mặt, nhưng một luồng thất vọng khí tức rất là rõ ràng. Quay về nàng kia nói, "Phi Yên, ngươi quá khiến ta thất vọng." Đại nhân Phi Yên nữ tử ngữ khí có chút hạ, có chút không dám đối mặt đông hầu thái nhất, nàng chính là âm dương gia đồng quân, Phi Yên. Đông hoàng đại nhân, không nên làm khó Phi Yên. Yến đan trầm giọng nói.